Đúng vậy, bởi vì chiến khu đã không thích hợp cho những người có cấp bậc như ta thí luyện Tiếu ân cười khổ nói Lông mày đại tát mãn Nida hơi nhíu lại Hỏi, ngươi gặp phải chuyện gì, tại sao lại có ý nghĩ như thế Tiếu ân vội vàng thêm mắm thêm muối vào chuyện gặp phải đại tát mãn Lý Kỳ và tứ tinh đại ma Pháp Sư Dimitri Đương nhiên, hắn không nói mình xung đột với hai gã này Mà nói hai người này gặp mặt nhau, liền lập tức đánh nhau Mà Tiếu ân do sợ gặp phải tai ương, nên mới chạy đi xa Tự nhiên không biết kết quả giao chiến cuối cùng. Tiếu ân cũng không có duyên để gặp lại. Đôi mắt đại tát mãn Dida lộ ra sự tức giận. Đối với người không biểu lộ sự vui buồn như lão, biểu lộ sự tức giận này ra ngoài là cực kỳ hiếm thấy. Tiếu ân, người còn nhớ rõ dung mạo của hai kẻ đó chứ? Dida lạnh lùng hỏi, Tiếu ân vội vàng lấy ra ký ức thạch. Juliana nhu thuận mang nó tới thiê bị để chiếu lên, mấy người lặng lặng quan sát. Khi hình ảnh được phát ra, sắc mặt đại tát mãn Dida bình tĩnh lại Trong hình ảnh, Đại Tát Mãn Lý Kỳ và Tứ Tinh Đại Ma Pháp Sư đang giao đấu với nhau. Nhưng song phương dường như có sự cố kỵ, nên không dùng hết sức, chỉ sử dụng một ít thủ đoạn, đều là những ma pháp hiếm thấy, để so chiêu với nhau. Khoảng thời gian phát hình ảnh không dài, hơn nữa còn có thể thấy rõ, khoảng cách chụp lại hai người càng ngày càng xa. Sau 5 phút đồng hồ, hình ảnh cuối cùng kết thúc, tiểu Ân có chút xấu hổ nói. Đại Tát Mãn Lý Đa, lúc đó vì không để bọn họ phát hiện, cho nên chỉ ghi lại được có 5 phút Sự tình về sau ta cũng không rõ, nhưng nếu ở chiến khu có nhân vật lợi hại như vậy, những người như chúng ta nếu còn dừng lại ở đó, chẳng phải làm vật hy sinh cho người khác sao? Dida Đa gật đầu mạnh một cái nói, Tiếu Ân, người làm vô cùng tốt, không thể tưởng tượng được, bọn họ dám phá hủy ước định, để cho những nhân vật có cấp bậc đó ra tay. Hừ lạnh một tiếng, Dida Đa nói, Tiếu Ân, người yên tâm ta sẽ khiến ngươi được hả giận. Hết giận, Tiếu Ân hơi sừng sốt, nhưng nhìn bộ dáng như đã tính trước của Dida, Đa hắn không dám mở miệng hỏi đi đa vươn tay lấy ký ức thạch ra nói tiếu ân mặc dù sư phụ của ngươi không có ở trên đại thảo nguyên nhưng có một số việc ta phải thay hắn nói cho ngươi biết trong lòng tiếu ân động biết chính sự tới rồi chuyện đi đa nói sắp tới rất có khả năng liên quan tới sự tình quỷ dị ở chiến khu đi đa hơi nhắm hai mắt lại trên khuôn mặt lão lộ ra vẻ hoài niệm trên đại thảo nguyên có lưu truyền một truyền thuyết đó là truyền thuyết về khe nứt không gian trong lòng tiếu ân khẽ động Danh từ này hắn đã nghe từ miệng Nida một lần, nhưng chỉ có một lần mà thôi, sau đó không nghe thấy tin tức nào nữa, hơn nữa hắn cũng lén hỏi đam người Daier, nhưng không thu được gì cả. Nhưng giờ phút này nhìn Nida trịnh trọng nói, trong lòng hắn dâng lên sự hiếu kỳ. Đại tát mãn Nida không chú ý đến biểu hiện của người khác, nói. Trong truyền thuyết, cứ một ngàn năm, giao giới giữa dãy núi Yết Hata và phía bắc đại Thảo Nguyên sẽ xuất hiện khe nứt không gian. Đôi mắt tiếu ân chuyển động lập tức nhận ra sự nghi hoặc trong mắt của Harrison và Juliana, bởi vậy có thể thấy được, ngay cả bọn họ cũng không biết gì về truyền thuyết này. Mỗi một lần khe nứt không gian xuất hiện, sẽ có kỳ ngộ, phải nói là kỳ ngộ ngàn năm có một, hễ là ai may mắn tiến vào đó, đều sẽ có cơ hội. Cuối cùng đại tát mãn Nida mở hai mắt ra, trong mắt hắn lộ rõ sự cổ vũ, nói: "Tiểu Ân, nếu như sư phụ ngươi ở đây, chắc chắn sẽ ủng hộ ngươi tiến vào đó." Tiểu Ân nao nao hỏi, "Nida các hạ, tiến vào khe nứt không gian thì có gì tốt? rất nhiều. đi đa nghiêm mặt nói, trong số những người có thể tiến vào và đi ra, ít nhất sẽ tạo ra một truyền kỳ. truyền kỳ? Tiếu ân chợt giật mình hỏi. truyền kỳ pháp sư? đi đa chậm rãi gật đầu nói, không sai. từ các triều đại tới nay, cứ một ngàn năm sẽ sinh ra một hoặc hai ba nhân vật truyền kỳ, mà những người đó đều có kinh nghiệm ở trong khe nứt không gian. nghe xong những lời này, đừng nói là Tiếu ân dù là juliana và harrison cũng thay đổi thần sắc ánh mắt rực rỡ lên tiếu ân cũng hưng phấn nhưng trong lòng mơ hồ phát lạnh hắn ngẩng đầu hỏi đi đa các hạ tới lúc khe nứt không gian mở ra có phải toàn bộ cường giả của đại lục sẽ tụ hội lại sao ngươi nói không sai đi đa mỉm cười nói nhưng tiến vào dãy núi ishatta cũng chỉ có người của hơn mười quốc gia kiệt xuất ở phương bắc mà thôi a lông mày tiếu ân giãn ra trong lòng buông được một tảng đá lớn dường như tự nhủ nói Chỉ có hơn 10 quốc gia ở phương Bắc thôi sao? Chẳng lẽ khe nứt không gian không chỉ xuất hiện ở dãy núi Ishata? Khuôn mặt Dida hiện lên vẻ vui mừng nói. Không sai, khe nứt không gian đồng thời xuất hiện ở 7 nơi trên đại lục. Sư phụ, chỉ có 7 nơi đó mới có thể tiến vào sao? Đột nhiên Juliana núng nịu hỏi. Trước mặt đại tát mãn Dida, Juliana hoàn toàn lộ ra bộ dáng một cô gái nhỏ, nhưng ngay cả như thế, mị lực trên người nàng cũng không hề suy yếu. Đương nhiên còn có nhiều chỗ nữa, đa từ ái nói, không ai có thể biết có bao nhiêu nơi có khe nứt không gian, bởi vì căn cứ vào những tin tức cũ, những người từng tiến vào trong khe nứt kể lại, có rất nhiều cao thủ của các chủng tộc khác nhau tiến vào. Có một vị truyền kỳ Pháp sư từng nói, khe nứt không gian nối liền vô số thế giới với nhau. Tiếu ân hít vào một ngụm không khí, nối liền vô số thế giới. Những lời này thực quá dọa người, đa các hạ, ngài cũng tiến vào trong đó chứ? Harrison cung kính dò hỏi. Ta, Đi Đa tiếc núi thở dài một hơi, nói, đương nhiên ta muốn tiến vào trong đó, nhưng đáng tiếc, ta không có phúc khí đó, ba người tiếu ân nhìn nhau, không hiểu đạo lý trong đó. Đi Đa bất đắc nghĩ nói, khe nứt không gian có một lực lượng thần bí, trước cỗ lực lượng đó, truyền kỳ Pháp Sư cũng không thay đổi. Lão dừng một chút, nghiêm túc nói, có thể tiến vào khe nứt không gian, chỉ có những người từ 50 tuổi trở xuống, có thể đạt tới ma Pháp Sư chính thức hoặc chiến tranh tát mãn thôi. Sắc mặt tiếu ân lộ ra vẻ cổ quái, nhưng lời này không hợp lý đi. Thanh niên 50 tuổi trở xuống, nếu như là người bình thường mà nói, có thể sống được tới 50 tuổi, cũng đã bước một chân vào quan tài. Mặc dù thể chất của loài người trong thế giới này hơn xa loài người ở thế kỷ 21 trên trái đất, nhưng cũng chỉ sống lâu tới 70-80 tuổi mà thôi. Nhưng đối với những ma pháp sư như tiếu ân mà nói, sống dài thêm cũng không phải việc khó. Đi đa các hạ. Trong khe nứt không gian có đổ vật gì khiến mọi người tôn sùng vậy Tiếu ân hỏi vào vấn đề mấu chốt Căn cứ vào lưu truyền trong vô số năm qua Chúng ta có thể xác định một việc Đi đa trầm giọng nói Khe nứt không gian từng là chiến trường của chúng thần Chúng thần, đôi mắt tiếu ân nóng rực lên Đúng vậy, nếu như vận khí của ngươi tốt Đi đa mỉm cười nói Có lẽ người tìm được thần khí Sư phụ, khe nứt đến khi nào mở ra Juliana hưng phấn nói Harrison cũng liên tục gật đầu xem bộ dáng của bọn họ dường như muốn tiến vào trong đó luôn đi đa nhướng mày nói các ngươi hô cái gì ta nói cho các ngươi tiến vào sao tiểu ân có thể tiến vào nhưng hai người các ngươi thì không nhất thời juliana và harrison suy sụp tinh thần xuống đôi mắt juliana chuyển khóe miệng nhếch lên nói sư phụ tại sao chúng con không được hừ các ngươi tưởng khe nứt không gian dễ dàng bình an đi ra sao ta nói cho các ngươi biết những người tiến vào đó đều đến từ những nơi khác nhau Thậm chí còn có tinh anh của các thế giới khác mặc dù do hạn chế về tuổi tác, bọn họ khó có khả năng đạt tới tiêu chuẩn đại tát mãn hoặc đại ma pháp sư. Nhưng mỗi cá nhân đều có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nếu như hai kẻ ngốc như các ngươi đi vào, hắc hắc. Trong đầu thiếu ân chợt hiện lên linh quang nói, đi đa các hạ, ta hiểu tại sao ngài lại chế tạo chiến khu đặc biệt trên đại thảo nguyên, mục đích là để tinh anh của mỗi nước thích ứng với hoàn cảnh chiến đấu. Không sai, đi đa tán thưởng nói, người nhìn nhận vấn đề rất chuẩn. Mặc dù chúng ta có mối thù không đội trời chung với tuyết lang nhân, nhưng khe nước chưa mở ra, chúng ta không thể đánh lớn được. Tiếu ân yên lặng gật đầu, cuối cùng hắn hiểu được, tên Holyfield cũng xuất hiện ở trên đại thảo nguyên, hơn nữa tại sao ma pháp công hội lại bố trí nhiệm vụ ở trong chiến khu và gọi là thí luyện. mươi bốn, giết chóc điên cuồng, đi đa các hạ, lần này có bao nhiêu người người tiến vào? Tiếu ân hỏi, rất nhiều, nhưng không phải tất cả những thanh niên đủ tư cách đều tiến vào đa trầm ngâm nói, bởi vì khe nứt không gian có tính nguy hiểm nhất định, cho nên những thanh niên không đủ kinh nghiệm, không đủ trầm ổn sẽ không thể tiến vào. Ánh mắt Tiểu Ân liếc qua Juliana và Harrison, Dida hoàn hoãn nói, "Ngươi yên tâm, ta sẽ không cho phép bọn họ tiến vào." Lúc này Tiểu Ân mới lộ nụ cười tươi, nhưng đối với quyết định của Dida, hắn không thấy có gì ngoài ý muốn. Juliana mặc dù diễm tuyệt thiên hạ, nhưng chưa trải qua cảnh máu tanh, nếu như để nàng tùy tiện tiến vào khe nứt không gian, Ngay cả khi thực lực của nàng cao hơn người khác một bậc, nhưng khả năng để có thể bình yên rời khỏi lại cực thấp. Còn về Harrison, chỉ với việc Roy các hạ ở trên người hắn, hắn đã mất đi tư cách tiến vào khe nứt không gian. Bởi vì đế quốc lang nhân không cho phép Roy xảy ra vấn đề gì, chỉ cần nhìn số lượng bảo tiêu bên người Harrison là đủ biết điều này, hiện giờ hắn không thể rời khỏi đế đô một bước. Đi đa Các hạ, vậy không công bằng, Harrison oán giận nói, nếu như bên trong thực sự rất nguy hiểm. Như vậy Tiếu Ân không thể đi vào. đa mỉm cười nói, Tiếu Ân, thực lực của ngươi đã đạt tới tam tinh ma pháp sư rồi phải không? Vâng, Tiếu Ân do dự một chút nói. Mặc dù ta không tới ma pháp công hội để khảo nghiệm nhưng phỏng trừng không kém nhiều lắm. Sắc mặt Juliana và Harrison khẽ biến, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Tiếu Ân tràn ngập kinh ngạc. Hai năm nay, sở dĩ bọn họ có thể đột phá nhanh là do linh vật của bọn họ. Nhưng Tiếu Ân lại khác. Hắn là ma pháp sư, chỉ có thể dựa vào sự cố gắng của bản thân để tu luyện. Ma pháp sư tu luyện khác với tát mãn, không thể dùng những con đường tắt như lông của hỏa sơn hồng trĩ hoặc ăn linh hồn thể ma thú khác để gia tăng thực lực. Cho nên tốc độ tu luyện của Tiếu Ân tuyệt đối khiến người khác sợ hãi. Đi Đa hài lòng gật đầu, nói, không tôi, chỉ có trên chiến trường mới có thể rèn luyện con người. Tiếu Ân, hơn một năm, số lượng hắc quỷ pháp sư và chiến tranh tát mãn tuyết lang nhân chết trong tay người sợ rằng không ít. Tiếu Ân lạnh nhạt cười, khẽ gật đầu. Mặc dù hắn không nói câu nào, nhưng động tác gật đầu của hắn mơ hồ phát ra mùi vị máu tanh. Sau mùi vị máu tanh là sự tự tin, giây phút này, trên người Tiếu Ân lóe lên ánh sáng chói mắt, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Juliana và Harrison dùng mình, bọn họ cảm nhận được sự biến hóa của Tiếu Ân, sát khí sắc bén trên người hắn khiến hai người như chìm trong hố băng. Mặc dù chưa giao thủ, nhưng hai người biết, dưới hơi thở kinh khủng của Tiếu Ân, Căn bản bọn họ không thể thi triển được toàn bộ thực lực. Cũng may Tiếu Ân chỉ duy trì luồng sát khí này trong khoảng thời gian ngắn, nếu không hai người Harrison chắc chắn sẽ đổ đầy mồ hôi lạnh. Hai mắt Đa hiện lên một tia sáng khác thường, rất hiển nhiên, biểu hiện của Tiếu Ân đã vượt qua ngoài dự liệu của lão. Sát khí rất mạnh, Đa than thở nói, Tiếu Ân, dù không có đạo cụ, người cũng có thể thi triển ma pháp sát lục thiên mạc chứ. Trong lòng Tiếu Ân sừng sốt, do dự một chút, nói, chắc là không thể. Bởi vì ta chưa có đủ thực lực Quả thực, hễ là kết giới ma pháp Nói đại khái, đều là những pháp thuật cấp 7 trở lên Nhưng bởi vì có đặc tính của ma pháp nguyên tố triệu hoán hệ Nên sát lục thiên chỉ là ma pháp cấp 6 Nhưng dù là ma pháp cấp 6 Trước mắt Tiếu Ân cũng đừng có hy vọng thi triển được Hơi thở dài một hơi, Đi Đa nói Sư phụ của ngươi truyền thụ ma pháp này cho ngươi Phỏng chừng cũng muốn ngươi tiến vào khe nứt không gian Cơ nhục trên mặt Tiếu Ân hơi run lên Trong lòng hắn thầm nghĩ nói hưu nói vượn. Đạo cụ này ta phát hiện trong ma pháp động, tên pháp sư kia cũng không biết nó rơi vào tay ta. Nhưng hắn vẫn cung kính nói, đại tát mãn Đi đa, làm sao ngài biết? Đi đa cười hắc hắc nói, sát lục thiên mạc là ma pháp rất kinh khủng, nếu ngươi học tập ma pháp này, như vậy mỗi lần ngươi giết người, sát khí sẽ gia tăng thêm một phần, giết người càng nhiều càng cường đại, sát khí trên người càng trở nên lợi hại, thậm chí đến cuối cùng còn có thể kết hợp được với sát lục thiên mạc. Hình thành một lĩnh vực đặc biệt. Lĩnh vực, tiêu Ân thất kinh nói. Ngài nói, sát lục thiên mạc có thể tiến hóa thành lĩnh vực. Không sai, tất cả kết giới đều có thể tiến hóa thành lĩnh vực, nhưng có thể tiến hóa thành công hay không, phải dựa vào kỳ ngộ và sự cố gắng của mình. tiêu Ân gật đầu mạnh, nhưng trong mắt hắn không che giấu được sự ngạc nhiên và vui mừng. Lĩnh vực đó, đây là thứ chỉ có truyền kỳ pháp sư mới có thể nắm giữ, nếu như có thể nắm giữ vật này, chẳng phải nói. tiêu Ân hơi lắc đầu trong lòng không dám tưởng tượng. Tốt lắm, Dida đứng lên, nói, Juliana, Harrison, các ngươi trở về tu luyện đi, ta và Tiếu Ân đi ra ngoài một chuyến. Sư phụ, con cũng muốn đi, Juliana kéo cánh tay của Dida làm nũng, Harrison há mồm muốn nói, nhìn bộ dáng của hắn, dường như cũng muốn đưa ra yêu cầu này, nhưng hắn lập tức chán nản buông tha. Để hắn học bộ dáng làm nũng của Juliana, dù giết hắn, hắn cũng không làm được đi đa yêu thương vỗ về bàn tay nhỏ của juliana nói lần này không được ta và hắn đi ra ngoài để làm chính sự lần sau sẽ mang con đi chơi juliana bất mãn cong đôi môi đỏ lên nhưng vẫn nhu thuận buông tay đi đa cười ha ha trao đổi ánh mắt với tiếu ân hai người đi ra khỏi phòng ngươi có mang theo đạo cụ đó không sau khi rời xa căn phòng đi đa dò hỏi có tiếu ân giơ tay đạo cụ sát lục nhất thời xuất hiện trong tay hắn tốt Nếu có đồ vơ này, chúng ta lập tức xuất phát Đại tát mãn đi đa Chúng ta đi đâu? Tiếu ân tò mò hỏi Đi đa ung dung cười nói Đương nhiên tới địa bàn của tuyết lang nhân Tuyết lang nhân, sắc mặt tiếu ân khẽ biến Nói, địa bàn ở phía sau Không sai Đi đa ngạo nghễ nói Bọn họ dám làm trái ước định Để đại tát mãn tiến vào chiến khu Như vậy phải bị trừng phạt Mặc dù trừng phạt đó sẽ sớm rơi xuống đầu bọn họ Nhưng sớm một chút cũng không sao cả Tiếu ân nhìn đạo cụ sát lục trong tay nghĩ tới những lời đi đa nói trong lòng thầm hít vào một ngụm không khí theo chân đi đa bọn họ tới phía sau tòa thành đôi mắt tiếu ân chợt sáng ngời sau tòa thành có bố trí một ma pháp trận đi đa đi vào ma pháp trận vẫy tay với tiếu ân một cái nói chúng ta xuất phát thôi vâng tiếu ân do dự một chút đi vào ma pháp trận một đạo bạch quang hiện lên hai người nhất thời vô tung vô ảnh biến mất ánh mặt trời chiếu rọi trên đại thảo nguyên Phía dưới đại thảo nguyên, cỏ mọc xung xuê, những đàn bò dê thì rong ruổi trên thảm cỏ, có con ngựa cúi đầu, sống lưng hiện lên một đường cong yêu nhã. Khi Tiếu Ân bước ra khỏi ma pháp trận, hắn nhìn thấy cảnh khiến người khác cảm thấy vui vẻ. Đi đa các hạ, đây là, Tiếu Ân dò hỏi, đây là nơi ta đã chuẩn bị từ 30 năm trước, truyền tống trận. Đi đa lạnh lùng cười nói, ta vốn định cấp cho tuyết lang nhân sự vui mừng và sợ hãi này, nhưng giờ phút này phải sử dụng rồi. Khuôn mặt Tiếu Ân hơi động. Truyền thống trận này đã chuẩn bị từ 30 năm trước Xem ra để đối phó với bộ tộc Tuyết Lang Nhân Vị đại Tát Mãn này đã chuẩn bị rất kỹ Trên bầu trời, hai bóng người bay tới Tiếu Ân hít mắt lại, lập tức biết Đó là chiến tranh Tát Mãn của Tuyết Lang Nhân Đi đa các hạ, đây là nơi nào Là đại bản doanh phía sau của Tuyết Lang Nhân Chỉ có những bộ tộc hơn 3 vạn người mới có thể tiến vào Tiếu Ân hít sâu một hơi, sắc mặt mơ hồ trắng bệch nói ngài bảo ta lấy sắt lục thiên mạc ra chẳng lẽ đi đa mỉm cười nói tiếu ân nếu như ngươi muốn sống để rời khỏi vết nứt không gian nếu như ngươi muốn trở thành truyền kỳ kế tiếp ngươi phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng các ngươi là người ở đâu tại sao chỗ này lại có ma lực giao động một tiếng quát lớn từ trên đỉnh đầu truyền tới hai tuyết lang nhân cẩn thận hỏi đi đa ngẩng đầu lộ ra bộ mặt hiền lành của một lão già nói ta là đi đa vừa thông qua truyền tống trận tới ma lực dao động vừa rồi tất nhiên do truyền thống trận tạo ra đi đa đi đa một tuyết lang nhân đột nhiên phát ra tiếng quát chói tai trong mắt hắn tràn ngập sợ hãi nhìn chằm chằm vào đi đa giống như nhìn một viễn cổ dị thú tiếu ân thở dài một hơi đúng là người có tên cây có bóng là bộ lạc đối địch với bộ tộc thanh lang tự nhiên không lạ lẫm gì với cái tên đi đa ngươi ngươi tới đây làm gì giọng tát mãn rung lên hỏi khuôn mặt của đi đa lộ ra nụ cười ôn hòa lão chậm rãi nói Hôm nay ta tới đây là để xóa bỏ toàn bộ các ngươi. Hai tuyết lang nhân nhìn nhau, đột nhiên xoay người bỏ chạy, bọn họ không có can đảm để ngăn chặn, bởi vậy có thể thấy được hung danh của Dida đáng sợ như thế nào. Nụ cười lạnh nhạt xuất hiện trên khuôn mặt của Dida, giây phút này, lão già hòa thuận chuyển biến thành một người khác. Sát khí nặng nề từ trên người lão điên cuồng tuôn ra, phảng phất như có ở mọi nơi, Khí tức cuồng bạo trong nháy mắt phát ra bốn phương tám hướng. Bầu trời trên đại thảo nguyên dường như thay đổi cả vạn dặm không còn đám mây nào khiến người khác không rét mà run. trâu, bò, dê giống lên bốn vó của chúng điên cuồng phi đi, chạy tàn mạn về bốn phía. trong đôi mắt của chúng tràn ngập màu đỏ, dưới áp lực của luồng hơi thở cuồng bạo, chúng nó hoàn toàn rơi vào cảnh giới điên cuồng. còn các động vật khác thì mất đi khí lực, nằm tê liệt trên mặt đất, dù người bên ngoài quát mắng thế nào cũng không đứng dậy. trong nháy mắt, sắc mặt Tiểu Ân trở nên trắng bệch, đứng bên cạnh Nida, hắn cũng không được vị đại tát mãn này chiếu cố. Sát khí khổng lồ tuôn ra, Tiếu Ân cũng chịu khổ theo, thậm chí hắn còn hoài nghi, Đi Đa có hạ sát thủ với hắn hay không nữa. Cũng may, sau một lát, Tiếu Ân hiểu được ý của Đi Đa, lão biểu hiện uy thế của cường giả cho Tiếu Ân xem, để Tiếu Ân cảm ứng được hướng đi sau này. Mặc dù phải cố gắng hết sức mới đối chọi lại được, nhưng không thể phủ nhận, có thể hưởng thụ được trình độ huy áp này, đối với tương lai sau này có rất nhiều chỗ tốt. Nhưng khi thấy được sự cường đại của đối phương, Tiếu Ân xem như hiểu rõ. So sánh với lão nhân cường đại này, chút sát khí mà mình thích lũy không đánh để nhắc tới. Chậm rãi, tiêu ân nhắm hai mắt lại, hắn tinh tế cảm nhận hoàn cảnh xung quanh. Đặc biệt loại hơi thở cuồng bạo này còn ẩn chứa năng lượng đặc thù, khiến hắn thấy được một phương trời mới. Giờ phút này, hai tát mãn tuyết lang nhân gian nan bay tới trung tâm của bộ lạc. Hai người phi hành dưới áp lực của đại tát mãn đa, cơ hồ hao hết khí lực và tinh lực, còn mơ hồ cảm nhận được hơi thở tập trung của đa. Nhưng hai người này không phải chuẩn bị chạy trốn, bọn họ một phải, một trái chia ra, lớn tiếng hô. Đi đa tới, bỏ doanh chạy lại, chạy mau. Sau đó tiếng hô, vô số người vọt ra khỏi lều vải, nhưng người này nhìn lên bầu trời, thấy hai tát mãn không ngừng hô to, trong mắt bọn họ tràn ngập thần sắc khó tin. Rốt cuộc đi đa nhẹ nhàng nâng tay lên, ánh sáng màu đỏ từ tay lão bay lên, lấy khí thế xét đánh không kịp bưng tay bắn về phía hai tên tát mãn. Nhất thời, hai tên tát mãn ngậm miệng lại. Trong nháy mắt cả không gian yên lặng lại, dường như có một loại lực lượng bóp nghẹt âm thanh của mọi người lại, chỉ còn tiếng cuồng phong gào thét bên tai mọi người. Đột nhiên, thân thể hai tên tát mãn hư hại trước mắt mọi người, không hề có năng lực chống cự biến thành nhiều điểm tinh quang. Mỗi một điểm tinh quang giống như một ngọn lửa đỏ, giữa không trung vẽ ra vô số quang ảnh, không hề có quy tắc bắn xuống mặt đất. Vù, vù, vù, vô số âm thanh phá không vang vọng trong không gian, ngọn lửa màu đỏ trên người hai tát mãn vỡ vụn ra. Giống như vô số mũi tên, mang theo tiếng xé gió sắc bén lao xuống mặt đất Nhất thời, vô số tiếng kêu thảm thiết cùng những tiếng kêu rên vang lên Giây phút này, vô số tiếng khóc phát ra, hễ người bị ngọn lửa bắn phải, trên người cũng xuất hiện ngọn lửa Chút ngọn lửa không có gì nổi bật này giống như sinh vật đáng sợ nhất trên thế giới Dù đụng phải đồ vật gì, trong nháy mắt nó cũng thiêu đốt sạch Dù là bãi cỏ tươi tốt, hay dê bò đợi chết, hay đám người vui vẻ Thậm chí cả lều vải hoa lệ cũng không thể tránh khỏi vận mệnh bị hỏa thiêu. Chỉ có hai người nổ mạnh mà khiến cả doanh trại bối rối, mấy vạn người rơi vào biển lửa, trở nên khủng hoảng. Thân thể Tiếu Ân hơi phát run, hắn biết Đi Đa rất mạch, đơn độc từ hơi thở của lão, hắn không cách nào nhìn thấu được, chỉ biết thân thể cao lớn của lão lang nhân này ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại. Khi Đi Đa thể hiện lực lượng của mình, lúc này Tiếu Ân mới hiểu được, nguyên những gì hắn phỏng đoán trước kia, đều sai thực lực của lang nhân tát mãn này vượt qua ngoài sự tưởng tượng của hắn giơ tay nhấc chân là hủy diệt được bộ là có mấy vạn người loại uy thế thủ đoạn uy lực này mới là cường giả chân chính tiếu ân thế nào đi đa hòa hoãn hỏi áp lực trên người tiếu ân được buông lỏng loại áp bách đó khiến hắn dường như không thở nổi nhưng khi đi đa mở miệng hỏi cảm giác áp bách vô tung vô ảnh biến mất ánh mắt thoáng nhìn qua đạo cụ ma pháp trên tay trong lòng tiếu ân thầm hô xấu hổ hắn cảm ứng năng lượng dao động trong không gian Sát lục năng lượng quen thuộc tràn đến, tốc độ cực nhanh, vượt xa tưởng tượng của hắn. Lực lượng tinh thần đào qua đạo cụ, cảm ứng được ánh sáng trong đạo cụ sáng lên. Đó là biến hóa do năng lượng sát lục tăng lên, năng lượng sát lục không ngừng được tăng cường. Ngay cả Tiếu Ân cũng mơ hồ cảm ứng được đạo cụ trong tay đang nóng lên. Đó là một loại năng lượng dị thường cường đại, mặc dù Tiếu Ân không biết năng lượng sát lục ra sao, nhưng hắn có thể khẳng định, giờ phút này nếu mở sát lục thiên mạc ra, Dù là tứ tinh đại ma Pháp Sư Dimitri cũng đừng mơ chiếm được ưu thế gì. đón ánh mắt của Dida, Tiếu Ân chậm rãi gật đầu nhưng trong lòng hắn không có chút vui vẻ gì cả. Bởi vì cách hắn không xa, là một địa ngục tu la, vô số thi thể tử vong đập sâu vào trong mắt hắn. Mặc dù hắn không biết những người ở đó, mặc dù Tiếu Ân biết Dida làm thế để thành toàn cho hắn, nhưng sâu trong nội tâm của Tiếu Ân vẫn có chút khó chịu. Sao, ngươi không đành lòng sao? Thanh âm sâu kín của Dida truyền đến. Giờ phút này, ác khí trên người lão hoàn toàn biến mất, trở thành một lão già ôn hòa như ngày xưa. Tiếu ân do dự một chút, cũng không trả lời, chỉ hơi gật đầu một cái. Hắn không phải bộ tộc thanh lang, tự nhiên không thể cảm nhận được sự thù hận của Dida đối với tuyết lang nhân. Hơn nữa sự điên cuồng không để ý tới bất cứ điều gì cứ thế giết chóc, đối với loại cường giả không tham dự vào sự phân tranh trong cuộc sống như Dida mà nói, thực sự có chút quá giới hạn. Đột nhiên, một uy áp cường đại tương tự từ phương xa truyền đến. Đó là một huy áp to lớn khiến sắc mặt tiếu ân trắng bệch Trong lòng hắn xuất hiện ý niệm muốn bỏ chạy Có thể nói, nếu như không phải có Dida ở bên cạnh Như vậy, chắc chắn hắn sẽ bỏ chạy Nhưng nếu có nhân vật cấp boss ở bên người Nhân vật cường đại như thế sẽ do lão ứng phó Quả nhiên, trên người Dida xuất hiện một trận năng lượng cuồng bạo Hai loại lực lượng uy nghiêm này va chạm nhau trên không trung, Âm thanh bạo liệt khiến trận hỏa hoạn càng bừng lên Dida, không ngờ là ngươi Thanh âm phẫn nộ từ phương xa truyền đến, không trung tràn ngập hào khí ngưng trọng. Di đa cười lạnh một tiếng nói: "Đương nhiên là ta, chẳng lẽ nhiều năm không gặp người không nhận ra ta sao?" Âm thanh bình tĩnh lại, nhưng lại thêm phần lạnh lẽo, giống như gió lạnh trong mùa đông, khiến người khác có cảm giác buốt lạnh. Tại sao người phá vỡ hiệp ước? Phá vỡ hiệp ước không phải là ta. Di đa tùy ý tung viên đá màu trắng lên, tiếu Ân thoáng nhìn qua, biết đó là ký ức thạch của mình. Trong ký ức thạch ghi lại hình ảnh hai người. Một là Đại Tát Mãn Lý Kỳ, hai là Tứ Tinh Đại Ma Pháp Sư Dimitri. Kỳ thực hai tên này không có gặp nhau, nhưng Tiếu Ân có nhất hào, chỉ cần hắn muốn, lúc nào cũng có thể chế tạo được hình ảnh giả dối. Ký ức thạch trôi nổi giữa không trung, dường như bị lực lượng nào đó ước thúc, bắt đầu xoay tròn lại. Chỉ chốc lát, đạo âm thanh lạnh lùng truyền đến. Hình ảnh này phát ra từ nơi nào. Tình cảnh chân thật ở chiến khu. Đi Đa cười ngạo nghễ nói, Đại Tát Mãn của các người dám xuất hiện ở chiến khu. Như vậy ta diệt một bộ lạc của ngươi, nếu ngươi không phục, cứ việc đánh một trận đi. Thanh âm Đi Đa trải dài giống như đài phát thanh, ở giữa không trung từng đạo thiên lôi dường như nổ vang, trong thiên địa chỉ có một âm thanh, ngay cả tiếng kêu thảm thiết ở phía dưới cũng bị ép xuống. Lúc lâu sau, âm thanh oán hận truyền đến, Đi Đa xuất hiện trong chiến khu, không chỉ có bộ tộc chúng ta, mà pháp sư của đế quốc Cát Hán cũng ở trong đó. Khoản nợ này ta sẽ đòi đế quốc Cát Hán, Đi Đa ung dung nói. Dường như không đặt đế quốc loài người khổng lồ ở trong mắt. Tốt, chờ ngươi làm xong mọi chuyện, ta và ngươi sẽ đánh một trận. Âm thanh từ từ hạ thấp xuống, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Mồ hôi lạnh trên người thiếu ân âm thầm biến mất. Nếu như tên cường giả không biết tên kia giao đấu với Dida ở chỗ này, rất có khả năng sẽ liên lụy tới hắn. Dida các hạ, người đó là ai vậy? Hắn là đại tát mãn có cấp bậc cao nhất của tuyết lang nhân Ibrahim. Dida tùy ý nói, thực lực của hắn rất mạnh. Nếu như sau này ngươi gặp phải hắn, vạn lần không thể giao thủ với hắn. Tiếu ân liên tục gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, có gặp quỷ mới giao thủ với lão quái vật đó. Nhưng kiến thức qua thực lực của người mạnh nhất tuyết lang nhân, tiếu ân rốt cuộc cũng hiểu được, tại sao bộ tộc thanh lang có đi đa mà vẫn phải ẩn nhẫn, bởi vì tuyết lang nhân cũng có cường giả không kém đi đa. Đạo cụ sát lục trong tay khẽ run lên, tiếu ân cúi đầu, khuôn mặt hiện lên vẻ vui mừng. Ánh sáng trong đạo cụ sát lục đã sáng lên hoàn toàn, có thể nói. Giờ phút này, đạo cụ ma pháp này mới được chế tạo thành công Hoàn thành, Đi Đa có hứng thú hỏi Vâng, Tiếu Ân gật đầu mạnh một cái Thả ra, để ta nhìn qua một chút Đi Đa đột nhiên đề nghị Tiếu Ân do dự một chút nói Vâng, ngài cẩn thận Kỳ thật Tiếu Ân cũng biết Dù sát lục thiên mạc có cường thịnh thế nào cũng chỉ là một đạo cụ mà thôi Muốn uy hiếp Đi Đa, căn bản khó có khả năng Nhưng hắn phải biểu lộ sự quan tâm Đó là chuyện hắn cần phải làm Tay sờ vào ba khối ma hạch của bộ tộc Hoàng Kim, năng lượng nhất thời khuếch tán ra, theo ý chí của Tiếu Ân không ngừng lan ra. Sắc mặt Tiếu Ân hơi đổi, đạo cụ ma Pháp này có uy lực to lớn, vượt xa dự liệu của hắn. Tạo được một nửa sát lục năng lượng, mặc dù kết giới phóng thích ra năng lượng sát lục cường đại, nhưng năng lượng sát lục chỉ bao phủ trong một phạm vi nhất định. Nhưng không nghĩ tới, khi thu thập đủ năng lượng sát lục, uy lực mà đạo cụ này phóng ra lại gấp 10 lần so với khi đạo cụ mới sáng được một nửa hơn nữa khiến tiếu ân kinh hãi đó là sau khi thu thập đủ năng lượng sát lục ba khối ma hạch của bộ tộc hoàng kim cũng xuất hiện dao động thần kỳ đặc biệt với người nắm giữ đạo cụ như tiếu ân hắn có thể cảm ứng rõ có một cỗ năng lượng hoàng kim đang thông qua ba khối ma hạch truyền vào trong thân thể hắn hắn có thể khẳng định năng lượng hoàng kim đó chắc chắn là hàng thật mặc dù giờ phút này nó không có trợ giúp lớn cho tiếu ân nhưng hắn biết rõ một điều nếu trên chiến trường có năng lượng chữa thương là điều rất đáng chân quý giây phút này Tiếu Ân dường như hiểu được tại sao vị pháp sư vô danh kia lựa chọn ma hạch của bộ tộc Hoàng Kim để chế tạo đạo cụ này. Bởi vì bản thân đạo cụ này có tác dụng chuyển đổi thuộc tính năng lượng, cho nên bên trong kết giới có thể không ngừng hấp thu năng lượng, hơn nữa chuyển hóa năng lượng đó thành năng lượng Hoàng Kim. Tất nhiên, có thể hưởng thụ được chỗ tốt của năng lượng Hoàng Kim, chỉ có chủ nhân của đạo cụ này. Đột nhiên, năng lượng Hoàng Kim truyền vào tay hắn ngừng lại, một cỗ lực lượng cường đại phát ra từ tay Tiếu Ân. Sắc mặt Tiếu Ân đại biến. Mặc dù chưa có ai nói cho hắn biết nguyên nhân, nhưng hắn đã sớm biết, gắt gao túm tay lại, không dám buông lỏng. Uy lực của đạo cụ này rất lớn, từng đợt âm thanh mơ hồ phát ra từ tay tiếu ân, đây là cỗ năng lượng cường đại không thể khống chế, dường như muốn thoát khỏi tay tiếu ân. hấp thu đủ năng lượng sát lục, đạo cụ này sinh ra ý thức, muốn thoát khỏi tay tiếu ân. Kỳ thực tiếu ân biết, không phải đạo cụ có vấn đề, mà là do ba khối ma hạch xảy ra đột biến. Ba khối ma hạch này không phải là ma hạch của ma thú bình thường, khi chúng còn sống, đều là những ma thú cao quý và dũng mãnh của bộ tộc Hoàng Kim. Sự cao ngạo đã khắc sâu vào trong linh hồn của chúng, ngay cả khi đã chết, sự cao ngạo này cũng chuyển sang ma hạch. Người có thể điều khiển được loại ma hạch này phải là người lợi hại hơn bộ tộc Hoàng Kim. Nhưng ma hạch của bộ tộc Hoàng Kim ít nhất đều là cấp 6, đối với một ma pháp sư nho nhỏ chưa đạt tới tứ tinh đại ma pháp sư, tự nhiên rất khó được chúng chấp nhận. Cho nên... Dù còn sống hay đã chết, với sự cao ngạo của mình, chúng nó cảm nhận được lực lượng của người chi phối chúng không đủ, tự nhiên muốn thoát khỏi sự khống chế của tên vô dụng đó. Khuôn mặt Tiểu Ân ngưng trọng lại, hắn điều động toàn bộ lực lượng tinh thần, muốn hàng phục đạo cụ ma pháp, song phương hình thành cục diện rằng co. Khuôn mặt Đi Đa cũng lộ vẻ kinh ngạc, lão nhìn sát lục kết giới trong tay Tiểu Ân, trong mắt hiện lên thần sắc phức tạp, có kinh ngạc, hâm mộ, thậm chí còn có một ít tham lam. Nhưng dù sao Đi Đa cũng không phải người thường lão khẽ lắc đầu lập tức loại bỏ những ý niệm đó ra khỏi đầu mặc dù lão biết giá trị chính thức của đạo cụ này nhưng lão càng biết đạo cụ này không thích hợp với lão nếu lão cướp đạo cụ này đối với sự tu luyện của lão không có ích gì cả ngược lại còn tạo ra một chướng ngại mới khiến cả kiếp này lão không tiến thêm một bước nữa hô hấp của tiếu ân có chút rồn rập đối kháng với sát lục thiên mạc lực lượng tinh thần của hắn tiêu hao cực lớn nhìn bộ dáng của hắn lúc nào cũng có dấu hiệu không duy trì nổi đi đa do dự một chút Cuối cùng vẫn không nhúng tay vào, bởi vì lão biết rõ, đối với Tiếu Ân, mặc dù đây là một nguy cơ nhưng cũng là một kỳ ngộ, nếu có thể băng lực lượng tinh thần của mình nắm giữ được đạo cụ, như vậy hắn sẽ thu được rất nhiều chỗ tốt. Hai chân Tiếu Ân bất chi bất giác run lên, mồ hôi trên người chảy xuống như thác nước. Hắn cắn chặt hàm răng, lực lượng trên người như bị nước cuốn, ngay cả hai tay hắn cũng bắt đầu tê dại, đau nhức. điều quan trọng hơn là, đầu Tiếu Ân cũng mơ hồ đau nhức. Đó là di chứng ngầm của việc hắn dùng toàn lực thi triển tam hệ phi đạn. Mặc dù bình thường tai họa ngầm này không lộ ra, nhưng khi hắn cạn kiệt sức lực, tai họa ngầm đó từ từ xuất hiện, khiến Tiếu Ân cảm thấy bất đắc ghĩ. Chẳng lẽ thực sự phải buông tha đạo cụ này? Một cỗ nhiệt hỏa bừng lên trong lòng Tiếu Ân, hắn không cam lòng, tuyệt đối không cam lòng. Bỗng nhiên, mắt Tiếu Ân sáng lên, mồ hôi mơ hồ chảy xuống mí mắt. Từ trong cơ thể hắn chợt tuôn ra một đạo năng lượng hoàng kim luồng năng lượng này dũng mãnh tiến vào ma hạch hoàng kim lập tức dây dưa với cỗ lực lượng đó dường như cảm ứng được loại năng lượng lạc lõng này của tiếu ân ma hạch vốn cuồng bạo dần bình tĩnh lại năng lượng cường đại bên trong ma hạch cũng dần suy yếu lại một lẫn nữa tiếu ân cảm ứng được năng lượng sát lục ở ngoài trên y phục của hắn hiện lên những tảng mồ hôi lớn tiếu ân thở hổn hển vài hơi trong lòng thầm hô may mắn nếu như không phải có nhất hào chỉ điểm mô phỏng được ma pháp hoàng kim như vậy chắc chắn hôm nay hắn không thể kiên trì được Năng lượng biến hóa trên người Tiếu Ân đương nhiên không thể gạt được Đi Đa, giờ phút này Lão Tát Mãn cũng cứng miệng lại nhìn Tiếu Ân, trong ánh mắt có một mùi vị không nói thành lời. Đại sư Đi Đa, ngài sao vậy? Tiếu Ân mơ hồ cảm giác được có chút không đúng, vội vàng dò hỏi. Miệng Đi Đa hơi động, hỏi, vừa rồi, người mới sử dụng năng lượng của Hoàng Kim Bộ Tộc. Đúng vậy, làm thế nào ngươi làm được? Là ma pháp do sư phụ truyền thụ, vừa rồi ta chỉ sử dụng thôi. Tiếu Ân nghiêm túc nói. Ở lâu với Đi Đa, Tiếu Ân biết, vị đại tát mãn này vô cùng sùng bái vị vô danh Pháp Sư kia. Cho nên chỉ cần đổ điều này lên đầu vị Pháp Sư vô danh, cơ bản sẽ không xuất hiện sơ hở gì cả. Quả nhiên, Đi Đa thở dài một cái nói. Không sai, với thực lực của hắn, nếu ngay cả sát lục thiên mạc cũng tạo ra được, như vậy dù sáng tạo ra năng lượng hoàng kim cũng chẳng có gì ghê gớm. Nghe khẩu khí của Đi Đa, vị vô danh Pháp Sư kia quả thực không gì không làm được. Cảm khái nửa ngày, Đi Đa nói. Tiếu Ân, đạo cụ ma Pháp này có uy lực cực lớn, ngay cả ta, ở trong kết giới của ngươi, cũng chỉ phát huy được một nửa năng lực. Khuôn mặt Tiếu Ân hiện lên vẻ vui mừng, hắn thử dò xét hỏi. Đi Đa các hạ, ngài cũng có kết giới chứ? Có, Đi Đa trả lời dứt khoát, thế ma đạo sĩ loài người và đại tát mãn có cùng cấp bậc với ngài cũng có kết giới sao? Đi Đa tức cười nói, ngươi yên tâm, không phải đại tát mãn và ma đạo sĩ nào cũng có được kết giới, nhưng nếu gặp phải cao thủ có kết giới... Vậy biện pháp tốt nhất đó là dùng mọi cách để không phải làm kẻ địch với kẻ đó. Đi Đa nghiêm túc nói, bởi vì với thực lực trước mắt của ngươi, không thể nào so sánh được với những nhân vật như thế. Tiếu ân gật đầu, ghi nhớ những lời này vào trong lòng. Đi Đa nắm tay hắn, trở về ma pháp trận đã được chuẩn bị từ trước, có chút tiếc nuối nói. Đáng tiếc ma pháp trận ẩn tàng này chuẩn bị từ 30 năm trước, lại phải bỏ đi. Lão vừa nói xong, một đạo bạch quang bao bọc lấy hai người bọn họ khi bọn họ rời đi ma pháp trận chợt nổ tung ma pháp trận hoàn toàn bị hủy diệt ánh sáng chợt lóe tiếu ân và đại tát mãn nida đi ra từ truyền tống trận ánh mắt tiếu ân sáng ngời hắn đã quay trở lại tòa thành đầy những tát mãn hít sâu một hơi ở nơi này có không khí tươi mát nhưng cơn tức bụng khiến tiếu ân hiện lên vẻ khổ sở tiếng kêu thê thảm của mấy vạn người trước khi chết vô số những tiếng rên rỉ bị liệt hỏa thiêu đốt còn có những tiếng gào thét chói tai dường như đều hiện lại trong đầu hắn Mặc dù có nhiều kẻ chết trong tay Tiếu Ân nhưng đối mặt với loại quy mô giết hại to lớn này, hơn nữa những đối tượng bị giết hại đó lại không có sức chống cự, Tiếu Ân lại càng cảm thấy áp lực trầm trọng. Những người đó không phải do Tiếu Ân giết nhưng hắn rất rõ, Sở Dĩ Đa giết bọn họ là để cung cấp đủ năng lượng sát lục cho mình. Từ điểm này mà nói, chính hắn mới là kẻ đầu sỏ. Đa đột nhiên than nhẹ một tiếng nói, "Tiếu Ân, ngươi và sư phụ của ngươi có vài phần giống nhau." Tiếu Ân dùng mình, miễn cưỡng cười nói, Thật không, không sai, tính cách của các ngươi khuyết thiêu sự tàn nhẫn, có quá nhiều tình cảm. Đối với cường giả mà nói, cũng không tốt. Tiếu ân cúi đầu nói, vâng, ta hiểu rồi. Mặc dù ngươi hiểu được, nhưng mà trời sinh ra đã như thế, rất khó để thay đổi. Đi đa mỉm cười nói, nhưng loại tính cách này có cản trở gì không đến cuối cùng cũng không nói được. Có lẽ một ngày nào đó khi tính cách của ngươi thay đổi, cũng là lúc ngươi đột phá cực hạn. Đi đa nói dường như có dụng ý khác, tiếu ân không khỏi nao nao. Mơ hồ cảm giác được những lời nói này bao hàm sự chờ mong. Tiểu ân, nửa năm nữa khe nứt không gian mới mở ra, trong khoảng thời gian này, ngươi không cần thí luyện mà tìm một nơi nào đó, luyện tập sát lục thiên mạc đi. Khuôn mặt đi đa hiện lên một tia cười trấn an nói, người có được sát lục thiên mạc, ở trong khe nứt không gian, dù gặp phải đối thủ mạnh hơn, cũng bảo vệ được mình. Cũng may là người có đạo cụ ma pháp này, nếu không ta còn lo lắng cho ngươi khi ngươi tiến vào đó. Hắc, vì thứ này... Dù có giết nhiều tuyết lang nhân hơn nữa cũng đáng giá. Tiếu ân gật đầu mạnh, hắn đương nhiên biết, Đi Đa làm vậy vì tốt cho hắn, nếu không cũng không cần bại lộ ma pháp trận ẩn giấu hơn 30 năm, để tận tình giết hại mấy vạn tuyết lang nhân. Hơn nữ ý của Đi Đa rõ là, trong tay Tiếu ân có lợi khí vô địch, mới khiến lão yên tâm để Tiếu ân tiến vào khe nứt không gian. Nếu không đại tát mãn Đi Đa không nói câu này làm gì. Trong lòng hắn khẽ động, hỏi, Đi Đa các hạ, nếu như không có đoạn hình ảnh đó ngài có mang ta tới nơi đó không tất nhiên đi đa nói đoạn hình ảnh đó chỉ là một cái cớ mà thôi ngay cả không có lão cười ngạo nghễ ngay cả không có có người nào lưu ta lại được chứ trong lòng tiếu ân dâng lên hào tình vạn trượt đây mới là cường giả chính thức không đặt người trong thiên hạ vào trong mắt cuối cùng có một ngày ta nhất định đạt tới thực lực như thế trong lòng hắn thầm lập lời thề đi đa vung tay lên nói ngươi chào từ biệt với juliana và harrison đi Đừng để bọn họ quấy dày sự tu luyện của ngươi, dù sao khi ngươi rời khỏi khe nứt không gian sẽ có cơ hội để nói chuyện với bọn chúng. Vâng, Tiếu ân cung kính nói. Đi đa các hạ, ta muốn hỏi một vấn đề cuối, làm thế nào mới đạt được những điều tốt nhất trong khe nứt không gian? Đi đa cười nói, ta đã chuẩn bị một ít tư liệu và đồ vật này, ngươi xem qua sẽ biết. Đến lúc đó, ta sẽ chờ ngươi ở dãy núi ISH ta, hy vọng ở bên trong ngươi có thể thu hoạch được tất cả. Nói xong. Đại tát mãn Nida cười lớn rời đi, Tiếu Ân dõi mắt nhìn lão rời đi, lại một lần nữa tiến vào trong thành, một lát sau, Juliana và Harrison đi vào. Trong mắt bọn họ có một ít bất mãn và hâm mộ, Hiển nhiên Đại tát mãn Nida đã kể chuyện vừa rồi cho bọn họ. Juliana lấy từ vòng tai ba khối ký ức thạch nói, Tiếu Ân, sư phụ bảo ta đưa cho ngươi. Đa tả, Tiếu Ân nhận lấy, mặc dù hắn không có thực lực như Đại tát mãn Ibrahim, không dùng đạo cụ truyền tin vẫn xem được nội dung trong ký ức thạch. Nhưng chỉ cần dùng chân cũng biết, ba khối ký ức thạch này ghi lại nội dung về khe nứt không gian. Trong đó có gì? Juliana đi lên, thân hình mềm mại dường như kề sát vào người Tiểu Ân. Sư phụ không cho ta xem, ngươi có thể nói cho ta biết không? Tiểu Ân buồn cười nhìn Juliana, đôi mắt to xinh đẹp của nàng chớp động, lộ ra ánh sáng kinh tâm động phách, tựa như một hắc động sâu không đáy, khiến người khác muốn tiến vào trong đó. Nhưng đáng tiếc là trên người Tiểu Ân có từ trường hồng chỉ là khắc tinh của Juliana. Dù nàng có cố gắng thế nào, cũng không khiến Tiếu Ân xúc động Mỉm cười, Tiếu Ân chậm rãi nói Nếu đó là ý của Dida các hạ, ta tự nhiên không dám tự tung tự tác Nhưng nhìn vẻ mặt của các ngươi, chờ ta từ khe nứt không gian trở về Nhất định sẽ để các ngươi xem Hàm răng của Juliana khẽ cắn vào môi dưới, lộ ra vẻ mặt thẹn quá hóa giận Harrison nuốt nước miếng, nhưng không dám mở miệng Nhưng ánh mắt nhìn về phía Tiếu Ân tràn ngập sùng bái Có thể bất động thanh sắc trước sự làm núng của Juliana, chỉ có đại tát mãn đi đa nhưng hiện giờ còn có thêm tiêu ân. Hừ nhẹ một tiếng, Juliana xoay người rời đi, nhưng đi được hai bước thì dừng lại, cuối cùng oán hận rậm chân một cái, ném cái vòng tay cho tiêu ân nói. Vật này cho ngươi, nếu như không trở lại để ta xem nội dung trong ký ức thạch. Nhìn bóng lưng xinh đẹp biến mất, Harrison than thở nói. Tiêu ân, quả nhiên ta không nhìn lầm, chắc chắn các ngươi có bí mật gì đó tiếu ân dở khóc dở cười nói nói nhảm tinh thần ý thức của hắn khẽ đảo qua vòng tay không khỏi nao nao trong vòng tay có rất nhiều năng lượng tinh thạch ma hạch và một ít nguyên liệu ma pháp hiếm thấy hơn nữa trong đống tinh thạch còn có cả tinh thạch cao cấp loại tinh thạch này bình thường đều là sản phẩm của những lão đại trong ma pháp công hội căn bản không lưu hành trên thị trường đương nhiên sử dụng loại tinh thạch này hiệu quả cao hơn nhiều so với tinh thạch bình thường ánh mắt khẽ đảo qua ngay cả tiếu ân cũng không nhịn được kinh hô Trong đống tinh thạch còn có vài khối tinh thạch tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt. Khối tinh thạch đó dường như ẩn chứa lực lượng thần bí có thể thu hồn phách của con người vào trong đó. Cổ tay Tiếu Ân run lên, một khối tinh thạch xuất hiện trên tay hắn. Lúc này Tiếu Ân mới xác định hai mắt của mình không nhìn lầm. Giờ phút này, khuôn mặt của hắn lộ ra vẻ mừng rỡ, cũng có vài phần tiếc nuối. Ám kim tinh thạch, Harrison kinh hãi nói, loại tinh thạch này đã sớm cạn kiệt, nàng lấy nó từ nơi nào. Tiếu Ân lắc đầu Hắn nhẹ nhàng vuốt ve khối ám kim tinh thạch, dường như là vuốt ve một khối ngọc thạch. Trong tất cả tinh thạch, chỉ có ám kim và từ kim tinh thạch mới giống ma hạch, có thể bổ sung ma lực cho ma pháp sư. Nhưng, muốn hấp thu ma lực trong ma hạch, bản thân ma pháp sư phải có một lượng lực lượng tinh thần nhất định để làm dây dẫn. Lúc đầu kiếu ân sử dụng tam hệ phi đạn, thoáng cái đã tiêu hao gần hết lực lượng tinh thần. Trong tình huống đó, ngay cả muốn hấp thu ma lực trong ma hạch cũng không có lực để hấp thu. Cho đến giải quyết xong Đại Ma Pháp Sư Dimitri, hắn mới chậm rãi khôi phục lại lực lượng tinh thần của mình, rồi dùng ma hạch để bổ sung ma lực. Nếu như lúc ấy trong tay hắn có một viên ám kim tinh thạch, như vậy hắn không phải sử dụng con bài cuối cùng, quyển trục cấp 7, tử vong xạ tuyến. Bởi vì ám kim và tử kim tinh thạch đều có thể trực tiếp bổ sung ma lực nên mới quý hiếm. Mặc dù hiệu quả của chúng không bằng nước miếng của Hoàng Kim Sa trùng, có thể khiến Ma Pháp Sư khôi phục lại ma lực trong thời gian ngắn. Nhưng đối với phần lớn ma pháp sư mà nói, nó cũng là vật để bảo vệ tính mạng. Cất ám kim tinh thạch vào trong vòng tay, nhìn hình dáng của vòng tay là biết nó là đồ dùng cho nữ, chóp mũi tiếu ân phảng phất người thấy mùi thơm. Trong lòng hắn tràn ngập cảm kích, muốn nói không động tâm, cơ bản là tự lừa mình dối người. Tiếu ân, nàng quả là hào phóng với ngươi, Harrison cảm khái nói, tiếu ân mỉm cười nói, huynh đệ, người bảo trọng, chờ ta từ khe nứt không gian trở về, sẽ tìm ngươi. Harrison cười hắc hắc nói, tốt, nhưng trước khi ngươi rời đi, ta có chuẩn bị cho ngươi một ít đồ vật. Cái gì, Harrison vươn tay, trước mặt của hắn, nhất thời xuất hiện một đống tinh thạch hình lập phương. Tiêu ân há hốc miệng nhìn đống đồ Harrison biếu tặng, so với Juliana còn nhiều hơn, gần như bị mấy thứ này làm cho hoa mắt. Mặc dù phần lớn tinh thạch trong đó là hạ cấp nhưng cũng không thiếu tinh thạch trung cấp, thậm chí còn có cả tinh thạch cao cấp. Tiêu ân có thể khẳng định, nếu như đem đống tinh thạch này đi mua đồ, Vậy hàng tồn kho của ma Pháp Công hội sẽ bị hắn càn quét sạch, chắc chắn sẽ khiến giá cả tăng lên. Harrison, người đem quốc khố cho ta, Tiếu Ân nói, Harrison lắc đầu nói, tất nhiên là không có khả năng, ta chỉ mang hàng tồn kho của đại tát mãn Dida tới mà thôi. Mắt Tiếu Ân đen lại, rốt cuộc hắn hiểu được, tại sao tinh thạch trong vòng tay của Juliana ít hơn của Harrison. Juliana là đệ tử duy nhất của Dida, được Dida cực kỳ yêu thích, nhiều năm như vậy nàng lấy được không ít đồ tốt trên người Dida thậm chí còn có vài khối ám kim tinh thạch. Nhưng dù nàng thu thập thế nào, cũng khó vượt qua đại tát mãn Dida. Cho nên Harrison đem hàng tồn kho của Dida ra, liền vượt xa những thứ mà juliana tích lũy. Harrison, người có ý gì? tiểu ân kinh ngạc hỏi. Gần đây không phải người rất thiếu tiền sao, ta mang đến cho ngươi đó. Harrison cười híp mắt nói. Trên mặt tiểu ân nở nụ cười khổ nói. Ta lấy mấy thứ này, người không sợ đại tát mãn Dida trách cứ sao? Không sợ đây là đại tát mãn nida bảo ta lấy từ nhà kho mang tới cho ngươi harrison chớp động đôi mắt cười híp mắt nói ta chỉ cầm nhiều hơn một chút mà thôi một ít tiếu ân nhìn đống tinh thạch chất thành núi nghĩ thầm nếu đại tát mãn nida biết chuyện này chỉ sợ sẽ tức giận hộc máu mồm yên tâm đi harrison nói với hắn ta chỉ lấy những vật bình thường những vật chân quý đại tát mãn nida tự mình giữ lấy cho nên đối với lão mà nói tổn thất không lớn harrison nói Kỳ thật chỉ cần đại tát mãn đi đa mở miệng, sẽ có vô số người muốn hiếu kính với lão nhân ra. Tiếu ân trầm ngâm trong chốc lát, hỏi, làm sao ngươi biết ta thiếu tiền? Trong một năm ngươi ở chiến khu có bốn lần chạy tới ma pháp công hội để đổi lấy năng lượng tinh thạch, dù là kẻ ngu cũng biết ngươi thiếu tiền. Trong lòng Tiếu ân đổ mồ hôi lạnh, dù sao đế quốc lang nhân cũng có quan hệ không tồi với ma pháp công hội. Ngày xưa bảo mạn có thể trong thời gian ngắn lấy được tin tức của hắn từ ma pháp công hội. Như vậy với địa vị của Đại Tát Mãn Nida hoặc Harrison, muốn biết số lần mình trở về ma pháp công hội giao dịch, tự nhiên là một chuyện dễ dàng. Ai, nhìn bộ dáng của ngươi xem, nếu để đám người kim sớm trở về đổi vật phẩm, chắc đã không để lại dấu vết rồi. Cân nhắc trong chốc lát, Tiếu Ân vung tay, lấy đi một phần mười năng lượng tinh thạch nói. Harrison, mấy thứ này đối với ta mà nói, đã đủ rồi, tinh thạch còn lại, người cất trở về chỗ cũng đi. Harrison không hiểu chút nào hỏi. Tại sao ngươi không lấy tất? Yên tâm, Đại Tát Mãn Đi Đa không tức giận đâu. Tiếu Ân cười nói, Harrison, ta lấy đi một phần, phần còn lại để lại, ngươi hiểu không? Harrison như hiểu mà không hiểu gật đầu, nhưng từ vẻ mặt của hắn có thể nhận ra, lần tới hắn không nắm chắc có thể lấy được nhiều năng lượng tinh thạch như vậy từ nhà kho của Đại Tát Mãn Đi Đa. Ôm Harrison một lúc, cuối cùng Tiếu Ân cáo từ rời đi. Mặc dù Harrison có chút không nỡ, nhưng hắn biết, đoạn thời gian kế tiếp rất trọng yếu với Tiếu Ân cho nên hắn cũng chỉ đành đưa mắt tiễn người bạn tốt rời đi. Trong lòng mong ước Tiếu Ân thuận buồm xuôi gió, chờ Tiếu Ân rời đi, Harrison vào trong thành, trong lòng không khỏi cảm khái vạn lần, những ngày tháng vô tư ngày xưa đã không còn rồi. Mặc dù thực lực của hắn đã được đề cao, hơn nữa có địa vị cao quý trong đế quốc, nhưng hắn chỉ muốn được sống cuộc sống ngày xưa. Một bóng người nhanh như tia chấp bay về phía ma pháp công hội. Kỳ thật sau khi nhìn thấy ma pháp trận trong tòa thành, Tiếu Ân biết, Truyền tống trận chắc chắn có thể trực tiếp đưa hắn tới ma pháp công hội. Nhưng cuối cùng, Tiếu Ân vẫn lựa chọn phi hành. Phong tường thuật không giống với các ma pháp khác, nó là ma pháp phi hành duy nhất của ma pháp sư trước khi tiến giai thành ma đạo sĩ. Cho nên Tiếu Ân rất yêu thích loại pháp thuật này, dù không có việc gì, mỗi ngày hắn đều dành một đoạn thời gian để phi hành, rèn luyện thêm kỹ xảo phi hành. Kinh nghiệm vô cùng trọng yếu, không thể tập luyện qua loa đại khái được. Học theo Tiếu Ân, đám người kim cũng dần có thói quen tốt đó. Khiến cho tốc độ phi hành và năng lực điều khiển của bọn họ hơn xa ma pháp sư bình thường Trải qua mấy ngày phi hành, khoảng cách giữa Tiếu Ân và ma pháp công hội chỉ còn một ngày đường Hiện giờ hắn đã tới một tòa thành nhỏ Trong tòa thành, Tiếu Ân thuê một gian khách sạn Sau đó hắn phái ruồi máy giám thị, đồng thời sử dụng ma pháp đạo cụ Nhìn qua nội dung trong ba khối ký ức thạch mà Juliana đưa cho hắn Ba khối ký ức thạch này quả nhiên ghi chép lại rất nhiều tin tức liên quan đến khe nứt không gian, trong đó có không ít hình ảnh về những sinh vật kỳ dị. Khi Tiếu Ân thấy hình ảnh của những sinh vật đó, mới hiểu được tại sao Dida nói khe nứt không gian là nơi nối liền nhiều thế giới. Bởi vì ngoại hình của những sinh vật có trí tuệ này không hề giống nhân loại, Tiếu Ân thậm chí còn cho đó là sinh vật dị hình. Mặc dù hình dáng của những sinh vật đó không hoàn toàn giống với những sinh vật trong phim giả tưởng ở thế kỷ 21, nhưng cũng có 7-8 phần giống nhau Những sinh vật đó đều có thực lực cường đại, mặc dù không vượt qua Đại Tát Mãn và Đại Ma Pháp Sư, nhưng thực lực mà bọn họ biểu hiện ra khiến Tiếu Ân kiêng kỵ. Nhưng nếu chiến đấu với những sinh vật đó mà còn sống sót, thì năng lượng của hắn sẽ được đề cao về chất. Tiến vào Nhất Hào không gian, Tiếu Ân nhìn Nhất Hào đang nhắm mắt hỏi. "Ngươi làm sao vậy? Nhất Hào không quấn lấy hắn như bình thường, khiến hắn có chút không thích ứng. Tôi đang sửa lại tư liệu, Nhất Hào chăm chú nói. Ngài muốn tiến vào khe nứt không gian tôi phải tính ra tất cả những nguy hiểm trong đó, để ngài có được sự chuẩn bị tốt nhất. Kết quả sửa chữa thế nào? Tiếu ân dò hỏi, đã sửa được hơn nữa, sửa vào những hình ảnh trong ký ức thạch, những sinh vật đó mặc dù có thực lực cường đại, nhưng không phát hiện ra ai là không hợp tiêu chuẩn. Tiếu ân chậm rãi gật đầu nói, Đại tát Mãn Nida có nói, mấy vạn năm qua, những người có thể tiến vào trong đó đều phải đạt tới tiêu chuẩn đó, qua nhiều năm kiểm nghiệm như vậy, chắc là không sai. Tôi biết, nhưng ngài có phát hiện ra hay không nhưng sinh vật này đều kết thành đoàn để hành động nếu chỉ có một mình ngài chỉ sợ sẽ rất khó khăn nhất hào đề nghị nói nếu như ngài đem đám người kim vào trong đó như thế chỉnh thể lực lượng sẽ tăng lên rất nhiều kim tiếu ân do dự trong chốc lát hỏi thực lực của bọn họ đủ sao thực lực của bọn họ ở tầm trung bình nhưng còn hơn nửa năm nữa để tu luyện nếu mọi người phối hợp ăn ý với nhau sẽ phát huy thực lưu xê hơn xa đối phương một bậc tiếu ân chậm rãi gật đầu Khi thật đám người kim giết chết được tứ tinh đại ma Pháp Sư Dimitri, Tiếu Ân cũng thừa nhận điều đó. Đặc biệt là hắn có đòn sát thủ tam hệ phi đạn, bên cạnh phải có người phòng hộ, nếu không tiến vào khe nứt không gian, nơi lúc nào cũng có nguy hiểm, chắc chắn hắn không dám sử dụng pháp thuật này. Nhưng để cho bọn họ cùng tiến vào đó, có một vấn đề cần phải giải quyết. Nhất hào chậm rãi nói, vấn đề gì, vị trí và liên lạc, Tiếu Ân ngẩn ra, hỏi, ý gì, thông qua ký ức thạch. Những người tiến vào khe nứt không gian không xuất hiện ở cùng một nơi với nhau, hơn nữa lại không thể sử dụng ma pháp để liên lạc với nhau, có thể gặp được nhau hay không, hoàn toàn dựa vào vận khí. Sắc mặt tiếu ân khẽ biến, nói, ngươi không phải nói các chủng tộc khác kết thành đội để hành động sao. Đúng vậy, nhưng loài người không làm được như thế, nhất thời tiếu ân không nói được gì. Đúng vậy, nếu như hai người xa lạ thuộc nhân loại vô tình gặp nhau, như vậy muốn để bọn họ tín nhiệm lẫn nhau là một chuyện không hề dễ dàng. Đến lúc đó, đừng nói là cùng nhau ngăn địch Chỉ sợ khả năng tự giết hại lẫn nhau còn lớn hơn Được rồi, người có biện pháp gì tốt không? Tiếu ân dò hỏi, căn cứ theo kinh nghiệm của tôi Trên thế giới này, sử dụng ma pháp để liên lạc với nhau trong cự ly xa ở khe nứt không gian thì không làm được Nhưng nếu sử dụng khoa học kỹ thuật, vậy khả năng thành công rất lớn Nhất hào phân tích, mắt tiếu ân sáng lên, nói Tốt, lần này ta muốn đánh bạc, làm như thế nào, người cứ nói đi Chúng ta phải mua một ít nguyên liệu đặc thù, chế tạo ra một ít đồ vật, sau đó bỏ ruồi máy vào trong đó, lợi dụng khả năng giám sát của ruồi máy để liên lạc và giám sát. Tiếu ân chậm rãi gật đầu, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nếu như ruồi máy làm được điều này, như vậy đối với mấy người bọn hắn, khe nứt không gian chính là một chiến trường tu luyện tốt. Trường lăm giá trị của vật phẩm trang sức không gian. Ngày kế tiếp, Tiếu ân rời tòa thành nhỏ, tới ma pháp công hội. Trong thành Hollywood. Nguyên tố ma pháp rất nồng đậm, điều này chỉ cần nhìn số lượng ma pháp học đồ là biết. Tiếu ân không trực tiếp bay vào trong thành, mà đàng hoàng từ cửa thành tiến vào thành thị ma pháp nổi tiếng. Về phương diện phòng ngự, tòa thành này khác với các tòa thành của đế quốc lang nhân. Nói trắng ra tòa thành này chả có lực lượng phòng ngự gì cả. Quân đội của đế quốc lang nhân cũng chẳng đóng quân tại đây. Nhưng trong lòng mọi người, tòa thành này lại là nơi bình yên nhất của đế quốc lang nhân, dù đế quốc lang nhân có bị diệt phong. Nơi này cũng không bị công kích Chị An trong tòa thành này do ma pháp công hội tiếp nhận Tất nhiên, người phụ trách chính thức không phải là những pháp sư tôn quý Mà là một đám lính đánh thuê có tổ chức Khi Tiếu Ân vừa vào thành Mấy tên lính đánh thuê thấy ma pháp bào và huy chương trên người hắn Lập tức cung kính khom lưng thi lễ Người bình thường vào thành tự nhiên phải nộp thuế Nhưng với những ma pháp sư như Tiếu Ân thì không Thuận lợi tiến vào ma pháp công hội Theo thói quen ánh mắt Tiếu Ân liếc nhìn về góc đại sảnh. Nơi đó là chỗ tụ tập của học đồ Pháp Sư, bình thường, có một ít học đồ thưởng thức đồ uống ở đó, đồng thời thảo luận những vấn đề tâm đắc về ma Pháp. Đương nhiên, mục đích thực sự của bọn họ, đó là hy vọng được ma Pháp Sư hoặc nhập môn học đồ nhìn chúng thu làm người hầu học đồ. Đó là nguyện vọng nhỏ bé, nhưng trên thực tế, hy vọng thành công không lớn. Những người tu luyện tới thất cấp, bát cấp học đồ, trở thành người hầu học đồ là cách duy nhất để bọn họ học được phương pháp tu luyện lực lượng tinh thần cao cấp. Xong! Khi ánh mắt Tiếu Ân nhìn về góc đó, lại kinh ngạc phát hiện, nơi đó chỉ có hai ba học đồ. Hắn khẽ cao mày, ánh mắt chuyển qua đại môn phía đối diện, nơi có tấm thạch bích ma pháp. Tấm thạch bích đó rộng tầm 20 thước vuông, sau khi chỉnh sửa, giống với màn hình ở thế kỷ 21. Tấm thạch bích này được tạo ra bởi một loại nguyên liệu ma pháp đặc thù, có thể hiện ra văn tự ở trên đó. Hơn nữa lúc nào cũng có thể đổi mới. Giờ phút này, trên tấm thạch bích phát hành rất nhiều nhiệm vụ. Phần lớn những nhiệm vụ đó đều yêu cầu Pháp Sư tự do tới chiến khu ở phương Bắc Đại Thảo Nguyên, nếu như có thể giết được số địch nhân gấp 3 mình, bọn họ sẽ có tư cách trở thành nhập môn học đồ của ma Pháp Sư chính thức. Đây là một khảo nghiệm vô cùng khắc nghiệt, là một vụ đánh cuộc sinh tử. Một khi thành công, tự nhiên sẽ vượt cánh cửa Long Môn, trở thành nhập môn học đồ được mọi người hâm mộ. Hơn nữa trải qua cuộc chiến khốc liệt ở chiến khu, hễ có thể giết chết được địch nhân có thực lực gấp 3 mình, điều đó nói lên rằng cá nhân đó không đơn giản. Nếu có được cơ hội tiến giai trên cơ bản bọn họ sẽ không bỏ qua. Đương nhiên, những người có thể vượt qua cửa này, mặc dù có, nhưng tuyệt đối không nhiều, phần lớn sẽ bị loại, hơn nữa chết trong đại thảo nguyên. Bởi vì Tiểu Ân biết, ở đây thì học đồ Pháp Sư và hạ cấp Tát Mãn đều có số lượng nhiều nhất, nhưng bọn họ không phải chủ lực trong chiến tranh. Những người này gia nhập vào chiến trường, có lẽ chỉ để ma Pháp Sư chính thức và chiến tranh Tát Mãn rèn luyện khả năng giết người mà thôi. Hắn thở dài một hơi thật sâu. Mặc dù bản thân hắn không liên quan gì tới chuyện này, nhưng vẫn cảm thấy bi ai cho số phận của học đồ tự do. Bọn họ không thể tưởng tượng được, tương lai sán lạn đó lại ẩn chứa quá nhiều hung hiểm. Bọn họ đã sớm bị những nhân vật cao tầng vứt bỏ, trở thành bàn đạp cho ma pháp sư chính thức và chiến tranh tát mãn. Trong lòng tiếu ân cảm khái, không ngừng bước chân, trực tiếp đi tiến vào lầu 2. Ma pháp bào trên người hắn là mặt hàng bình thường nhất, nếu như không phải trước ngực hắn có huy chương nhất tinh ma pháp sư, dưới tình huống bình thường không có người dẫn đường, hắn còn không có tư cách tiến vào lầu 2. Trong quầy bán hàng, hai tên học đồ Pháp sư liếc mắt nhìn Tiếu Ân, bọn họ cung kính cúi người, trong mắt có vẻ hâm mộ. Tiếu Ân liếc mắt nhìn bọn họ, nhìn thấy khát vọng trong mắt bọn họ, có lẽ bọn đang ảo tưởng tới viễn cảnh mình trở thành ma Pháp sư chính thức. Nhưng với tư chất của hai người bọn họ, Tiếu Ân lắc đầu, tư chất của bọn họ còn không bằng kim và lai an. Mặc dù so với lúc đầu khi mình mới tiếp xúc với ma Pháp thì tốt hơn nhiều, Nhưng muốn tiến dài thành ma pháp sư chính thức, chỉ sợ cả đời vô vọng Tầng 2 vẫn yên bình như cũ, phảng phất những biến hóa kịch liệt bên ngoài không bao giờ ảnh hưởng tới nơi đây Ánh mắt tiếu ân đảo qua phòng, hắn làm theo yêu cầu của nhất hào, mua sắm một ít nguyên liệu ma pháp đặc thù Xem một vòng, hắn phát hiện không có thứ gì đáng giá khiến mình động tâm, vì vậy không chút do so dự bước lên tầng 3 Mặt hàng ở tầng 3 tốt hơn nhiều so với tầng 2 tiếu ân thuận tay mua sắm một ít nguyên liệu hiếm thấy trên người ma thú cấp bốn cấp năm mặc dù những nguyên liệu trên người ma thú hiếm thấy nhưng lại không có nhiều công dụng có rất ít ma pháp sư cần nên giá cả không cao hiện tại bản thân tiếu ân mang theo khoản tài phú lớn tự nhiên không mặc cả với học đồ phụ trách bán hàng trực tiếp trả tiền luôn khiến cho mấy tên học đồ đó hưng phấn dị thường tất nhiên trước mặt ma pháp sư chính thức mấy tên học đồ đó cũng không dám báo giá lung tung dạo qua tầng ba một vòng Tiếu Ân tiếp tục tiến lên tầng 4. Mặc dù hắn đã tới ma pháp công hội nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên hắn tiến vào tầng 4. Nguyên nhân, đó là trước kia trong túi hắn không có tiền, cho nên mới không dám tiến vào. Nhưng hiện tại thì khác, chỉ bằng năng lượng tinh thạch ở trong vòng cổ, trực tiếp mua cả tầng 4 cũng được. Tiến vào tầng 4, Tiếu Ân hít sâu một hơi, cảm giác so với tầng dưới có chút khác biệt, dường như trong không khí có ẩn chứa một mùi thơm tự nhiên. Ánh mắt của hắn liếc nhìn xung quanh, nhất thời thấy được một ít thực vật ma pháp xa hoa đắt tiền. Mà hương thơm ở trong tầng 4 đúng là phát ra từ những thực vật đó. Những thực vật đó sinh trưởng trong điều kiện cực kỳ ngặt nghèo, phải sống ở những nơi có nhiều nguyên tố ma pháp mới phát triển được. Ở ma pháp công hội còn khuyết thiếu nguyên tố ma pháp sao? Tiếu ân khẽ lắc đầu, cảm thấy có chút ngoài ý muốn đối với sự xa xỉ của ma pháp công hội. Nếu bán những thực vật này ra, tuyệt đối có thể đổi về một khoản năng lượng tinh thạch lớn nhưng nó được đặt ở vị trí này có thể thấy được nó chỉ là vật trang trí của ma pháp công hội mà thôi đột nhiên tiếu ân nhạy cảm phát hiện ra có vài đảo ánh mắt đảo qua người hắn hắn lập tức hiểu được mình ngắm nhìn thực vật ma pháp hơi lâu xoay người hắn đi dạo các ngõ ngách khác chậm rãi xem xét các mặt hàng chất lượng hàng ở tầng bốn quả nhiên hơn xa lầu hai và lầu ba tiếu ân thậm chí còn nhìn thấy ma hạch cấp năm ở chỗ này Mặc dù giá cả của chúng rất xa xỉ, nhưng có thể dùng năng lượng tinh thạch để mua, điều đó chứng minh thực lực của ma pháp công hội. Ở tầng này không chỉ có riêng Tiếu ân, thậm chí còn có hai, ba ma pháp sư kết bạn với nhau. Những ma pháp sư đó nhìn thấy vật hợp ý thì nhỏ rộng bàn luận với nhau, dường như thảo luận giá trị của vật phẩm đó. Đương nhiên, cách mua sắm ở chỗ này có chút khác biệt so với lầu 2 và lầu 3. Mỗi một vật phẩm đều có ghi giá, phía trên có viết một con số năng lượng tinh thạch. Bất cứ ma pháp sư nào nếu nhìn chúng vật gì, chỉ cần gỡ đồ vật đó xuống, tới trung tâm của tầng 4 để giao dịch, nỗ lực cung cấp đủ năng lượng tinh thạch là có thể cầm đồ vật đó đi. Các cửa hàng ở chỗ này không có học đồ trông coi cố định, nhưng không có ma pháp sư nào dám trộm đi. Không phải tư tưởng của bọn họ cao quý mà do đây là ma pháp công hội. Trộm đồ ở nơi này cơ bản là không có khả năng, không có thực lực ma đạo sĩ, đừng bao giờ nên nghĩ tới điều đó. Nhưng nếu một người có thực lực ma đạo sĩ hắn cần gì phải đi trộm đồ chứ dọc theo đường đi tiểu ân đã ghi nhớ giá cả của vật phẩm trên cơ bản đã xác định được giá của chúng trên thị trường rốt cuộc hắn dừng bước trong mắt hiện lên một tia vui mừng lẫn sợ hãi ở chỗ này cuối cùng hắn cũng tìm được loại nguyên liệu ma pháp mình cần đó là một viên đá tỏa ra năng lượng dao động nhỏ năng lượng dao động xung quanh viên đá cũng không lớn thậm chí có thể nói là như có như không nếu như không phải tiểu ân lẳng lặng cảm ứng Căn bản đừng nghĩ tới việc phát hiện ra sự tồn tại của năng lượng dao động. Khuôn mặt của hắn lộ vẻ tươi cười, ẩn lân thạch có thể che giấu ma pháp dao động là mục tiêu lớn nhất của hắn. Ánh mắt hướng về nơi ghi giá của ẩn lân thạch, vẻ tươi cười trên mặt tiếu ân hơi ngưng tụ lại, trong lòng thầm kêu một tiếng xui xẻo. Nguyên ở bảng ghi giá không hiện lên con số năng lượng tinh thạch mà ghi muốn đổi lấy nguyên liệu ma pháp đặc thù. Vuốt cái mũi, trong lòng tiếu ân thầm than cho vận khí xui xẻo của mình Tầng 4 của ma pháp công hội ngoài việc công khai giá cả vật phẩm bằng năng lượng tinh thạch, còn có thể dùng để trao đổi vật phẩm khác. Chủ nhân của ẩn lân thạch chắc cũng không thiếu năng lượng tinh thạch, cho nên mới muốn trao đổi ẩn lân thạch lấy vật phẩm ma pháp khác. Loại chuyện này vốn hết sức bình thường, nhưng trong tay Tiếu Ân không có vật phẩm gì, cho nên nhất thời không có kế sách gì cả. Tiếu Ân nhìn khối ẩn lân thạch, trong lòng âm thầm tức giận tên này thực là khó chịu, chỉ muốn đổi vật lấy vật. Nhưng dù Tiếu Ân cảm khái như thế nào cũng không có can đảm lấy khối ẩn lân thạch đi. Do dự trong chốc lát, hắn tìm trong vòng cổ một chút, lấy ra một ít tinh cương vương. Đây là bảo bối hắn siêu tầm trong ốc đảo, nếu luận về giá trị, chắc chắn hơn ẩn lân thạch. Mặc dù Tiếu Ân kiếm được số lượng không ít, nhưng khi luyện chế khối cầu kim loại, đã sử dụng hơn nửa, hiện giờ số lượng cũng không còn nhiều. Nhìn bảo bối trong tay, khuôn mặt Tiếu Ân biểu hiện vẻ không nỡ. Đột nhiên... Có hai vị nhị tinh ma pháp sư đi qua bên người hắn. Trong đó ánh mắt của một vị không ngừng tìm kiếm, trong mắt của hắn hiện lên sự thất vọng. Tên còn lại nhỏ giọng an ủi nói, không nên gấp gáp, không gian vật phẩm dị thường chân quý, không thường xuyên xuất hiện đâu. Chúng ta chậm rãi đi, nếu vận khí tốt, có thể sẽ phát hiện ra. Trong lòng động, khuôn mặt tiếu ân hiện lên sự vui mừng. Tên ma pháp sư kia nói không sai, đạo cụ không gian đối với ma pháp sư bình thường mà nói. Giống như ma pháp trượng đều chân quý như nhau Đều là những vật phẩm khó tìm được Nhưng đối với hắn mà nói Giá trị của vật phẩm không gian lại không tính là gì Ít nhất thi thể niệm chúa không tiêu hao hết Hắn cũng có thể chế tạo ra rất nhiều vòng tay không gian Mỉm cười Tiếu ân đem tinh cương vương bỏ vào trong vòng cổ Sau đó túi hắn có thêm một cái vòng tay không gian Tiến về phía quầy của lầu 4 Từ tầng 3 trở xuống Ngồi ở quầy đều là học đồ pháp sư Đương nhiên có thể lên tầng 2 ít nhất phải là nhập môn học đồ. Nhưng tòa trấn trong quầy tầng 4 là hai vị ma pháp sư chính thức. Nhìn huy chương trên người họ là biết họ là tam tinh ma pháp sư. Ánh mắt tiếu ân liếc nhìn huy chương trên người bọn họ, sau đó lập tức thu về. Tam tinh ma pháp sư quả thực rất cường đại, nhưng trong mắt hắn không tính là gì. Với thực lực trước mắt của hắn, đối với đồng bậc pháp sư hoặc tát mãn, chắc chắn có thể chiến thắng đối phương, cho nên mặc dù hắn chỉ đeo huy chương nhất tinh, Nhưng hắn lại không có chút sợ hãi và kinh ý đối với hai vị tam tinh ma pháp sư này. Bỏ vòng tay không gian trên quầy, mắt của hai vị tam tinh ma pháp sư nhất thời sáng lên. Trong đó có một người thất kinh hỏi, trong phòng có bán vòng tay không gian, sao ta lại không biết? Tên còn lại cũng gật đầu, kinh nạc nói, đúng vậy, ta đã kiếm cha rồi, dường như không có phát hiện ra. Khẩu khí của hai người bọn họ tràn ngập tiếc nuối trong lòng tiếu ân vui mừng, nhìn bộ dáng của bọn họ xem ra tầng này không bán vòng tay không gian nếu không cũng đã bị bọn họ đoạt đi trước tên pháp sư thứ nhất cầm lấy vòng tay lực lượng tinh thần quét qua nói sáu mươi thước lập phương không tồi không tồi hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn tiếu ân thấy huy chương nhất tinh trước ngực tiếu ân lông mày giương lên trầm ngâm nói kẻ hèn tam tinh ma pháp sư của ma pháp công hôi kha khắc xin hỏi nhất tinh pháp sư tiếu ân a nguyên là tiếu ân tiên sinh kha khắc tươi cười hỏi ngài lấy nó ở chỗ nào trong phòng còn có nữa không không có tiếu ân nhún vai nói đây là cái duy nhất ai kha khắc thở dài một tiếng sự hưng phấn như hỏa của hắn nhất thời biến mất thần thái của hắn trở nên ảm đạm một vị ma pháp sư khác cũng lắc đầu thở dài vốn hai người bọn họ muốn hỏi thử xem thứ này còn không nếu còn tự nhiên có thể nhận mua trước nhưng khi nghe tiếu ân chỉ có cái duy nhất tâm ý của hai người phai nhạt đi mặc dù bọn họ thích vòng tay không gian Nhưng không nghĩ tới việc lấy vật phẩm này từ tay Tiếu Ân Chỉ cần nhìn Huy chương đại biểu cho thân phận nhất tinh ma Pháp Sư của Tiếu Ân Là biết chắc chắn hắn sẽ không chuyển nhượng bảo bối này Thanh âm của bọn họ mặc dù không lớn Nhưng không tận lực che giấu Các Pháp Sư ở gần đều nghe thấy Bọn họ bắt đầu đàm luận Trong đó có cả hai tên nhị tinh Pháp Sư vừa rồi Giờ phút này Nhưng người đó nhìn Tiếu Ân Trong mắt lộ ra sự đố kỵ Vận khí của tiểu tử này quá tốt đi Chúng ta tìm kiếm lâu như vậy Đều không phát hiện ra kiện vật phẩm không gian nào, nhưng hắn mới tiến vào không lâu đã phát hiện ra, hơn nữa còn là tên có cấp bậc thấp nhất, nhất tinh ma Pháp Sư chứ, thực sự là thiên đạo bất công mà. Nửa ngày sau, Kha Khắc cử động, đột nhiên di một tiếng, kinh ngạc nói. Pháp Sư Tiếu Ân, thứ này có ghi giá chứ? Không có, Tiếu Ân đàng hoàng nói. Không có, thanh âm của Kha Khắc đề cao lên, trong mắt hắn lộ ra thần sắc bất thiện nói. Pháp Sư Tiếu Ân, ngài nói dẫn sao? Vòng tay không gian này ngươi lấy từ nơi nào trong phòng Tiếu ân vắt tay nói Ta không nói vòng tay này lấy từ trong phòng Nhìn vẻ mặt tức giận của đối phương Tiếu ân chậm rãi nói Vòng tay là của ta mang tới Nói bậy Kha khắc thuận miệng chửi một câu Đột nhiên hiểu được ý của những lời này Hắn nao nao, vội vàng nói Tiên sinh Tiếu ân, ngài vừa nói gì Tiếu ân tức giận nói Ta nói, thứ này do ta mang tới Vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt của Kha khắc nhanh chóng biến mất Thay vào đó là sự hưng phấn, hơn nữa còn mơ hồ bao hàm một tia nịnh nọt. Nếu như bình thường, với thân phận tam tinh ma Pháp Sư của Kha Khắc, khó có khả năng hắn đi lấy lòng một tên nhất tinh ma Pháp Sư, nhưng tình huống hiện tại lại khác. Trong tay tên nhất tinh ma Pháp Sư này có một vòng tay không gian rộng 60 thước lập phương, mà càng hiếm hơn là, nhìn bộ dạng của hắn, dường như hắn muốn bán, điều này khiến hắn động tâm. Pháp Sư Tiếu Ân, Ngài mang nó đến để Kha Khắc thử dò hỏi, ta muốn đổi nó lấy một ít đồ vật. Tiếu ân sảng khoải nói, kha khắc đột vỗ ngực nói, Pháp sư Tiếu ân, ngài muốn đổi cái gì, việc khác không nói chứ, những thứ ở tầng này, ta là người hiểu rõ nhất. Giờ phút này, ở quầy cũng có mấy người vây lại, trừ bỏ hai vị đại ma Pháp sư nhìn qua một cái rồi rời đi, còn lại từ nhất tinh tới tam tinh ma Pháp sư đều lộ vẻ hâm mộ, thậm chí có chút đố kỵ. Tiếu ân mỉm cười nói, ta chỉ muốn đổi nói lấy ma Pháp vật phẩm tương đương, nhưng trong đó nhất định cần phải có một cân ẩn lân thạch. Một khối ma pháp quánh thạch 10 thước vuông, một ít ma pháp lục thư cấp 5, cấp 6. Lông mày kha khắc hơi nhíu lại, sắc mặt tiếu ân trầm xuống nói. Pháp sư kha khắc, chẳng lẽ ngài tưởng vòng tay không gian 60 thước lập phương này không đáng giá như thế sao? Tất nhiên không phải, kha khắc liên tiếp lắc đầu, khiến người khác lo lắng, đầu hắn có thể rơi ra không? Nửa ngày sau, hắn mới cười khổ nói. Ẩn lân thạch, ma pháp oánh thạch và lục thư mặc dù cũng quý hiếm nhưng không thể nào so sánh với giá trị của vòng tay không gian. Ta chỉ đang nghĩ, kiếm đâu ra được khối ma pháp oánh thạch lớn như thế. Trong lòng tiếu ân động, ngươi có ẩn lân thạch và ma pháp lục thư, tất nhiên, một cân ẩn lân thạch và ma pháp lục thư cấp 5, cấp 6 thì không có bất cứ vấn đề gì, nhưng khối ma pháp oánh thạch người thước vuông thì hơi khó, nếu như pháp sư tiếu ân có thể chờ vài ngày, ta có thể nghĩ cách kiếm cho ngài một khối hoàn chỉnh. Tiếu ân đè sự hưng phấn trong lòng lại, cố ý trần chờ một chút, hỏi. Đại khái mất bao nhiêu thời gian? Bảy ngày, nhiều nhất là bảy ngày. Kha khắc hơi có vẻ khẩn trương nói. Ngài cũng là ma pháp sư, muốn tổ hợp những mảnh nhỏ ma pháp quánh thạch thành màn hình lớn, ít nhất cần phải có bảy ngày để tổ hợp lại. Tiếu ân chậm rãi gật đầu, đang lúc kha khắc thở vào một hơi, những ma pháp sư còn lại thở dài thì hắn lại nói. Ta không có thời gian để chờ. Kha khắc nhất thời suy suy xuống. Trong lòng mấy ma pháp sư còn lại động nhưng vừa nghĩ tới điều kiện của Tiếu Ân, khuôn mặt bọn họ cũng lộ ra vẻ khó xử. Ẩn lân thạch thì có thể nhận mua, nhưng khối ma pháp oánh thạch 10 thước vuông thì hết sức hiếm thấy, dù là ở ma pháp công hội, cũng không có cách nào lấy ra luôn được. Nhìn vẻ mặt của kha khắc, Tiếu Ân đột nhiên cười nói. Pháp sư kha khắc, ta chỉ cần ma pháp oánh thạch 10 thước vuông mà thôi, cũng không nói nhất định là một khối hoàn chỉnh. Mắt kha khắc sáng lên, rồn dập hỏi, cái gì? Ngài nói có thể lấy mảnh vỡ oánh thạch, đúng, nhưng không thể nát quá, nếu không ta không cần. Đó là điều tất nhiên, khuôn mặt kha khắc tràn ngập sự vui sướng, hắn giải thích với bằng hữu bên cạnh mình một tiếng, trong mắt vị ma pháp sư kia ngoài sự hâm mộ còn có một tia hối hận. Nếu như vừa rồi mình nói tiếp, như vậy giờ phút này vong tay không gian chân quý kia không phải thuộc về mình sao? Động tác của kha khắc không chậm, rất nhanh hắn quay trở về, chỉ thấy hắn lấy vật phẩm trang sức trên cổ, tay khẽ sờ một cái. Nhất thời trên quầy xuất hiện thêm một số đồ vật. Ánh mắt Tiếu Ân nhìn vào tảng đá màu xám không có chút thu hút. Lực lượng tinh thần của hắn khẽ quét qua phía trên một chút, khuôn mặt nhất thời hiện lên một tia tươi cười mơ hồ. Tên kha khắc này rất thức thời, khối ẩn lân thạch này chẳng những chất lượng hơn xa mặt hàng bình thường, hơn nữa ít nhất cũng từ 3 cân trở nên, đủ cho hắn sử dụng. Tiếp theo, tinh quang trong mắt Tiếu Ân chợt sáng lên, lập tức thấy bảy tấm thiết phiến. Mặc dù không biết bảy tấm thiết phiến này ghi chép những gì. Nhưng Tiếu Ân có thể khẳng định, tên Kha Khắc này không dám lừa gạt mình. Tiếp theo là những tiếng động, liên tiếp những mảnh ma Pháp Oánh Thạch xinh đẹp xuất hiện trước mặt Tiếu Ân. Ma Pháp Oánh Thạch đều được đánh sáng bóng loáng, có thể hiện chữ và đồ án, nhưng nó không phải là thủy tinh, cho nên không dễ bị hư hại, cho dù chất cùng một chỗ, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Kha Khắc chỉ vào phía trên ma Pháp Oánh Thạch, nói Pháp Sư Tiếu Ân, số ma Pháp Oánh Thạch này ít nhất có 50 thước vuông. Dù ngưng tụ lại cũng đạt 15 thước vuông. Tiếu ân khẽ gật đầu, ánh mắt chuyển sang đồ vật ở phía trên. Kha khắc giới thiệu từng kiện, đống nguyên liệu ma pháp đó không có gì nổi bật nhưng giá trị tuyệt đối xa xỉ. Đột nhiên, mắt tiếu ân sáng lên, đôi mắt chớp động, nhanh chóng khôi phục lại thần sắc bình thường. Hắn phản ứng cực nhanh, trừ khi là có người chú ý, nếu không không thể nào phát hiện được sự biến hóa này. Người ở đây mặc dù có không ít, nhưng mỗi cá nhân đều đang xì xào bàn luận về vòng tay không gian hiếm thấy. Cho nên không có ai chú ý tới vẻ mặt của hắn. Trong đống vật phẩm tạp nham đó, lại có thứ nằm ngoài sự mong đợi của Tiểu Ân. Đó là thi thể Nhiệm Chúa, mặc dù chỉ liếc mắt nhìn, nhưng Tiểu Ân biết, đó chính là thi thể Nhiệm Chúa. Trong lòng hắn hiện lên một ý niệm cực tức cười, hắn lấy vòng tay này ra, phẩm chất kém hơn nhiều so với những vòng tay mà hắn biếu tặng mấy tên đệ tử. Trong vòng tay không có tinh cương vương chân quý và quạng mỏ nhuyễn sa, chẳng qua chỉ là một ít kim loại bình thường của viên cầu rỗng mà thôi. Điểm duy nhất đáng giá đó là năm khối viên cầu đó hao phí một thi thể nhện chúa. Nhưng hiện giờ kết quả trao đổi lại khiến hắn sinh ra cảm giác không nói thành lời. Chiếc vòng tay này không chỉ mang đến cho hắn 3 cân ẩn lân thạch, mà pháp oánh thạch 50 thước vuông, thậm chí còn có 7 cái thi thể nhện chúa. Cuộc mua bán này hắn lời quá nhiều, ngẩng đầu nhìn kha khắc, khắc, mặt tiếu ân không chút thay đổi nói. Pháp sư kha khắc, ngài muốn dùng mấy thứ đó để đổi lấy vòng tay không gian đúng không? Vâng. Kha khắc không yên tâm nói, ánh mắt Tiếu Ân nhìn về vật phẩm trang sức trên cổ hắn nói Nhưng, ngài đã có đạo cụ ma pháp không gian, không sai, nhưng ta còn có hai vị sư đệ Kha khắc cười khổ nói, sư phụ của ta từng nhiều lần phân phó Nếu ở ma pháp công hội thấy có người bán vật phẩm không gian, nhất định phải mua Để chuẩn bị cho hai vị sư đệ chưa xuất sư của ta Tiếu Ân yên lặng gật đầu, loại tình huống này không hiếm Đệ tử của mình đạt tới tiêu chuẩn ma pháp sư chính thức, đều để bọn họ tách riêng ra lập thành môn hộ. Đương nhiên, khi rời đi, phần lớn đều biếu tặng bọn họ một ít đạo cụ ma pháp, hoặc quyển trục ma pháp cao cấp. Nếu như có thể tặng một kiện đạo cụ không gian, hoặc ma pháp trược, thì rất có mặt mũi. Nhưng nhờ vậy mà Tiếu Ân biết, tên Tam tinh ma pháp sư này lấy được ma pháp lục thư cấp 5, cấp 6 ở chỗ nào. Nhìn bộ dáng của hắn, lục thư đó do sư phụ của hắn truyền cho thực không biết sư phụ của hắn là đại ma pháp sư hay ma đạo sĩ. Tốt, ta đồng ý trao đổi. Tiểu ân lên tiếng, không vội không chậm đem tất cả những thứ đó thu vào vòng cổ của mình. Khi hắn cầm lấy bảy cái thi thể nghiện chúa, cổ tay hắn không khỏi run lên, trong lòng hơi khẩn trương. Nhưng cũng may, nhưng người ở xung quanh lại tưởng Tiểu ân chán ghét loại nguyên liệu ma pháp đó, không hề hoài nghi gì cả. Gật đầu với kha khắc, trong lòng Tiểu ân cảm khái vạn phần. Nói chi thức là tài phú quả là không sai. Nếu như không phải hắn biết giá trị chính thức của thi thể nhện chúa, như vậy cuộc giao dịch hôm nay không cách nào tiến hành được. Tiếu ân xoay người rời đi, dưới ánh mắt phức tạp của mọi người rời khỏi ma pháp công hội. Nhưng hắn vừa mới rời khỏi ma pháp công hội, chợt nghe thấy có người kêu lên ở phía sau. Pháp sư Tiếu ân, ngài có thể uống một chén trà được không? Tiếu ân quay đầu, nhận ra đó là hai vị nhị tinh ma pháp sư đang tìm kiếm vật phẩm không gian ở ma pháp công hội. Trên mặt Tiếu ân hiện lên vẻ do dự. Mặc dù Tiếu Ân không đặt hai tên nhị tinh ma Pháp Sư này ở trong lòng, nhưng hắn cũng không muốn gặp phải phiền toái. Nhị vị, xin hỏi có chuyện gì? Một ma Pháp Sư vóc người cao lớn tiến lên, mỉm cười hỏi. Pháp Sư Tiếu Ân, ngài không nên hiểu lầm, chúng ta không có ác ý. Tiếu Âm mỉm cười, hắn thầm nghĩ, hiện tại đương nhiên các người không có ác ý, nhưng nếu ta rời khỏi thành Hollywood, có lẽ các người sẽ lộ ra bộ mặt khác. Người còn lại tiến lên, tinh cách của hắn có vẻ vội vàng, trực tiếp mở miệng hỏi. Pháp sư Tiểu Ân, trong tay ngài còn kiện vật phẩm không gian dư thừa nào không? Tiểu Ân vắt tay, bất đắc dĩ nói: "Thật xin lỗi, ta chỉ có một vòng tay không gian." Ánh mắt của hai người lộ ra vẻ thất vọng, một người nói: "Có thể hỏi ngài một chuyện được không, kiện vật phẩm không gian đó ngài lấy từ nơi nào?" Thấy khuôn mặt Tiểu Ân có vẻ không vui, tên còn lại vội vàng giải thích nói: "Xin ngài tha thứ, huynh đệ của ta có tính hay nói thẳng." Trong lòng Tiểu Ân thầm hừ một tiếng, hai người này Một tên hô, một tên hứng, đúng là xem mình là nhất tinh ma pháp sư mới ra đời mà. Trong lòng hắn khẽ động, đột nhiên xuất hiện một chủ ý, không khỏi mỉm cười nói. Thứ đó là do ta luyện chế ra. Hai người lộ vẻ bất mãn, một người nói. Pháp sư Tiếu Ân nói đùa, ai chẳng biết muốn luyện chế đạo cụ không gian, đầu tiên phải đạt tới tiêu chuẩn đại ma pháp sư, sau đó còn cần phải có nguyên liệu ma pháp chân quý và ma hạch của ma thú hệ không gian. Tên kia ho khan một tiếng nói. Đương nhiên Pháp Sư Tiếu Ân trẻ tuổi như vậy đã là nhất tinh ma Pháp Sư, tiền đồ thực sự không thể đo lường được. Hai người bọn họ một đánh một xoa, khiến Tiếu Ân thầm cười. Thở dài một hơi, Tiếu Ân lộ ra vẻ mặt bất đắc nghĩ nói. Được rồi, nếu đã bị các người nhìn ra, như vậy ta sẽ nói thẳng, thứ này là do ta đoạt được. Đoạt, hai người đồng thanh nói. Bọn họ trao đổi ánh mắt với nhau, ánh mắt mơ hồ lộ ra một tia nguy hiểm. Tiếu Ân làm bộ như không thấy, nói. Đúng vậy. Ở phương Bắc Đại Thảo Nguyên, ta đánh chết mấy tên hắc quỷ Pháp Sư, đoạt được từ trên người bọn chúng. Sắc mặt hai người chợt thay đổi, một người kinh hô. Chiến khu phương Bắc, đúng vậy, chẳng lẽ hai vị không tới đó. Hai người đồng thời lắc đầu, nhưng ánh mắt nhìn về Tiếu Ân, có thêm vài phần tôn kính, ý niệm xấu xa nổi lên trong đầu cũng lập tức tan biến. Nếu như Tiếu Ân nói là sự thực, như vậy người có thể ở trong hoàn cảnh đó giết chết hắc quỷ Pháp Sư, cướp lấy vật phẩm không gian của bọn chúng tuyệt đối không phải là người bọn họ có thể trêu chọc dù tiếu ân chỉ là nhất tinh ma pháp sư bọn họ cũng không dám có chủ ý với tiếu ân trong mắt bọn họ lộ ra sự khiếp nhược tiếu ân thầm than một tiếng sau đó lắc đầu cũng không chào hỏi hai người xoay người rời đi hai người kinh ngạc nhìn bóng lưng tiếu ân biến mất thì tức giận nhưng sự tức giận đó nhanh chóng bị đánh tan bởi vì khi tiếu ân rời đi đã thả ra một luồng sát khí phạm vi của luồng sát khí đó vừa đủ chỉ dạo quanh hai người một vòng Nhưng chỉ thoáng qua thôi đã khiến cho hai vị nhị tinh ma pháp sư như chìm vào trong hầm băng, cả người cảm nhận được một cỗ hàn khí lạnh thấu xương. Dưới luồng áp lực này, hai người đã có nhận thức rõ ràng về thực lực của Tiếu Ân. Bọn họ biết, ma lực của mình có lẽ cao hơn đối phương một bậc nhưng ma pháp sư trải qua máu và lửa lại hoàn toàn khác so với ma pháp sư nghiên cứu ở trong ma pháp tháp. Đặc biệt là phương diện thực chiến, pháp sư cấp bậc thấp hơn có kinh nghiệm phong phú hơn vẫn giết chết được pháp sư cấp bậc cao hơn là chuyện không hiếm. Cho đến khi Tiếu Ân rời đi xa, hai tên ma pháp sư này mới thở hổn hển một hơi, hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nhìn ra sự hoảng sợ trong mắt của đối phương. Vừa rồi bọn họ còn có chủ ý với người ta, hiện giờ nghĩ lại mới thấy sợ hãi. Một lát sau, trong mắt một người lộ ra sự kiên nghị nói. Ta muốn tới chiến khu ở phương Bắc Đại Thảo Nguyên, cái gì, tên còn lại bị dọa sợ, chúng ta cùng đi chứ. Người trước nói, chúng ta cùng đi, có thể phối hợp với nhau, nếu có thể sống sót trở về. Nhất định sẽ có đột phá Tên còn lại do dự nửa ngày Rốt cuộc thở dài một tiếng Được rồi, đi thì đi Có lẽ nếu chúng ta còn sống Còn có hy vọng tiến dài thành đại ma pháp sư Hai người đấm vào ngực nhau Rốt cuộc lên đường tới chiến khu Ở phương Bắc Đại Thảo Nguyên Trường 46, tiếng gầm giống của Hắc Toàn Phong Rời khỏi ma pháp công hội Tiếu ân liền tìm một chỗ an toàn Để xem lại thu hoạch lần này Nhưng hắn vừa mới rời khỏi thành Hollywood Sắc mặt chợt biến đổi Bất chấp sự kinh hãi của người bình thường, bay thẳng về dãy núi Yết Bởi vì trong đầu hắn truyền đến một đạo tinh thần thống khổ. Đạo tinh thần đó đương nhiên không phải của hắn, nhưng Tiểu Ân biết, chủ nhân của nỗi thống khổ đấy là ai. Đó chính là phi thiên hắc giáp thích, đại ma thú này đang mê man, sao tự nhiên lại thống khổ như vậy. Chẳng lẽ ma pháp động xảy ra điều gì? Nghĩ tới khả năng này, Tiểu Ân bất chấp tất cả, trực tiếp bay trước mặt người thường, trước mặt bộ áo giáp ma pháp đặc chế. Sau đó thêm cho mình ma pháp vòng phòng hộ cấp 3, sau đó liều mạng bay về ma pháp động. Phi hành trên trời, tốc độ nhanh tới cực điểm, nhưng độ nguy hiểm cũng cao. Bởi vì ở trên cao bị mây mù vần quanh, nếu đột nhiên bị đụng, rất khó có khả năng không biết mình chết như thế nào. Dù sao, trên trời cao là thiên hạ của các loài ma thú họ chim. Nếu như là ma pháp sư truyền thống, không có vòng phòng hộ cấp 5, bọn họ tuyệt đối không dám liều lĩnh bay với tốc độ cao như thế nhưng tiếu ân lại khác với bộ áo giáp trên người cùng với thể chất của hắn tuyệt đối có thể so sánh với phòng ngự vật lý của vòng phòng hộ cấp năm trên đường đi tiếu ân phát huy năng lực cực hạn của bản thân hắn rất thông minh khi sử dụng áo giáp ma pháp để thi triển phong tường thuật hắn chỉ dùng lực lượng tinh thần để điều khiển khí lưu ở xung quanh mà thôi cứ như thế trên cơ bản hắn tiêu hao rất nhiều tinh thạch đó là do hiện giờ hắn có rất nhiều năng lượng tinh thạch nếu như juliana và harrison không hào phóng tặng hắn Như vậy chắc chắn giờ phút này hắn khóc không ra nước mắt. Mấy ngày sau, Tiếu Ân thuận lợi trở về dãy núi Ishta. Trên đường đi chuyện mà hắn lo lắng nhất là chuyện gặp phải sự công kích của ma thú loài chim không xảy ra nên hắn bình an trở về. Kỳ thực Tiếu Ân không biết, trên đường hắn phi hành, có nhiều ma thú loài chim nhìn hắn không vừa mắt. Nhưng vì Tiếu Ân lo lắng cho sự an nguy của Hắc Toàn Phong, cho nên trên người hắn toát ra sát khí cường đại. Đó là do hắn nắm giữ sát lục thiên mạc một thời gian dài cho nên mới hình thành nên một cỗ sát khí hung ác điên cuồng như thế. Do cấp bách trở về nên Tiếu Ân mới tạo ra sát khí như thế. Đó là một cỗ sát khí gặp thần sát thần, gặp Phật sát Phật, loại sát khí điên cuồng như thế khiến cho những ma thú loài chim dù có thực lực cao hơn Tiếu Ân cũng có chút do dự không dám tiến lên. Dù sao cấp bậc ma thú càng cao, trí tuệ lại càng cao. Nếu như ma pháp sư bình thường bay qua, Chúng nó tất nhiên sẽ không bỏ qua hành vi khiêu khích đó, nhưng nếu một người điên, toát ra hơi thở điên cuồng, như vậy chỉ cần là sinh vật có trí tuệ, đều sẽ cân nhắc có nên đụng vào tên điên đó không. Tốc độ của tiếu ân rất nhanh, dưới tình huống không có ai ngăn cản lại càng nhanh hơn. Những ma thú loài chim hiểu rõ, dù muốn gây phiền toái cho tiếu ân, cũng đã mất đi cơ hội. Bởi vì loáng cái tiếu ân đã bay tới địa bàn của loài ma thú chim khác, điều này cũng khiến chúng đau đầu. Không thể không nói, dọc đường đi. Bay cao như thế mà không gặp phải ma thú loài chim nào thì phải nói vận khí của Tiếu Ân cực tốt. Vừa về tới ma pháp động, Tiếu Ân không quản mệt mỏi, lập tức hỏi tình huống của Hắc Toàn Phong. Mấy ngày phi hành trên không, tinh thần Tiếu Ân đã rất mệt mỏi, nếu như hắn không có thực lực siêu cường, ý chí kiên định, chỉ sợ giờ phút này đã sớm bất tỉnh. Nhưng tình huống hiện tại khiến hắn thở phào một hơi, nguyên mấy ngày trước, mặc dù Hắc Toàn Phong chưa tỉnh lại, nhưng thân thể nó bắt đầu run rẩy, dường như trải qua một nỗi thống khổ to lớn. Đám người Kim nghĩ mọi biện pháp nhưng vẫn không làm hắc Toàn Phong bình tĩnh lại được. Cuối cùng, Carter đề nghị mở Hoàng Kim kết giới ra, đề nghị này lập tức được mọi người ủng hộ, Kim cũng không hề do dự mở đạo cụ ma pháp này ra. Ở trong Hoàng Kim kết giới, tình huống của hắc Toàn Phong tốt hơn nhiều, mặc dù nó không ngừng dễ dụa, nhưng không còn lâm vào tình trạng khiến người khác kinh hãi như lúc đầu nữa. Tiếu ân biết được tin này, lập tức tới căn phòng của hắc Toàn Phong. Đó là một sơn động hình vuông đặc chế. Dù là bề rộng hay chiều dài, đều trên trăm thước, độ cao đạt tới năm thước. Ngày xưa để hoàn thành cái phòng này, đám ngày Tiếu Ân làm việc cả ngày lẫn đêm, năm ngày sau mới xây dựng xong. Ở trong phòng này chẳng những có chiếc giường đá rộng, còn có cả một hồ nước. Nếu nói về sự xa hoa, dù là căn phòng của Tiếu Ân có thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Giờ phút này, ở giữa phòng, năng lượng hoàng kim kết giới không ngừng tỏa ra. Từng đạo ánh sáng màu hoàng kim truyền qua không gian, tiến vào trong thân thể hắc toàn phong mỗi một đạo năng lượng hoàng kim tiến vào hắc toàn phong lại bình tĩnh xuống một chút nhưng thời gian đó không dài rất nhanh thân thể hắc toàn phong lại run rẩy tiếu ân thấy tình cảnh của nó trong lòng thấy đau xót và khổ sở hắn nghĩ tới bộ phận tinh thần thể trong đầu mình và khế ước máu xem ra cảm giác này là do di chứng của khế ước nhưng dù không có khế ước hắn ở lâu với hắc toàn phong cũng có tình cảm sâu đậm với nó hắn phất tay phân phó đám người kim rời khỏi phòng đối với quyết định của tiếu ân đám người kim không hề kỳ lạ bọn họ cung kính lui xuống tiếu ân tới trước mặt hắc toàn phong vươn tay sờ vào cái đầu to lớn của nó dường như cảm nhận được tiếu ân ở bên cạnh thân thể hắc toàn phong ngừng run rẩy sự thống khổ trong đạo tinh thần cảm ứng giảm đi rất nhiều mặc dù tiếu ân có thể khẳng định sự thống khổ trong cơ thể hắc toàn phong không hề suy yếu đi nhưng trong nháy mắt nó lại trở nên kiên cường lên không hiểu sao trong lòng tiếu ân đột nhiên dâng lên một mối thâm tình Trong mắt của hắn, ma thú to lớn này không chỉ là ma sủng của hắn, mà còn là một bộ phận trên người hắn. Ôm chặt lấy cái đầu to của Hắc Toàn Phong, đầu tiếu ân áp vào cái đầu của nó. Ý thức của một người một thú đột nhiên tương thông với nhau, giờ phút này hòa quyện vào nhau. Thân hình tiếu ân hơi run run, hắn dường như biến thành Hắc Toàn Phong, thể nghiệm sự biến hóa kịch liệt ở sâu trong cơ thể của nó. Giờ phút này, mỗi tế bào trên người Hắc Toàn Phong đều tràn ngập năng lượng, cường độ năng lượng đó vượt xa khả năng cực hạn của ma thú cấp 5. Hắc Toàn Phong ăn linh vật của Đại Tát mãn lý kỳ mới rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng cảm ứng sự biến hóa trong cơ thể của nó, Tiếu Ân biết đó không phải là tác dụng của riêng linh vật. Nếu như hắn không đoán sai, chẳng qua linh vật này chỉ có tác dụng như vật dẫn phóng thích ra năng lượng tích xúc trong cơ thể của Hắc Toàn Phong mà thôi. Vách núi thần bí ở dãy núi Ishta, cùng với vô số năng lượng tinh thạch và những lần hấp thu năng lượng trong Hoàng Kim Kết Giới đều tích thành những nguồn năng lượng khổng lồ trong cơ thể Hắc Toàn Phong. Năng lượng đó bình thường phong ấn trong cơ thể nó, nhưng khi ăn linh vật mới bộc phát ra thành một lực lượng khó tin. Dưới sự áp bách của loại lực lượng này, hắc toàn phong chỉ có hai con đường. Một là thân thể không duy trì được loại lực lượng này, cuối cùng nổ banh sát, hai là dựa vào thân thể cường hãn, hấp thu lực lượng đó. Khi đó đừng nói là bảo toàn được mạng sống, hắc toàn phong lại còn nhờ họa mà gặp phúc, thực lực đề cao lên về chất. Trong chốc lát, tiểu ân hiểu được tình trạng trong cơ thể hắc toàn phong hắn không chút nghĩ ngợi tỏ rõ thái độ của mình cảm ứng được tư tưởng của tiểu ân ý thức vốn đang ngủ say của hắc toàn phong cũng trở nên hoạt bát năng lượng trong thân thể nó chuyển hóa càng nhanh chậm rãi tiểu ân lưu ý tới luồng năng lượng đó ngoài một bộ phận dùng để cải tạo và tu bổ thân thể một bộ phận còn lại tập trung vào cái đuôi và miệng của hắc toàn phong tiểu ân nhíu mày hắn biết hắc toàn phong đang khống chế năng lượng theo bản năng nếu có thể thuận lợi hoàn thành như vậy nó sẽ đạt tới trạng thái tiến hóa tốt nhất đối với loại chuyện này tiếu ân không thể giúp gì hắn ổn định lại tinh thần tư tưởng hợp làm một với hắc toàn phong yên lặng chia sẻ thống khổ với nó không biết trải qua bao lâu cuối cùng cơn đau nhức trong cơ thể hắc toàn phong được một người một thú chia sẻ cho nhau đã hoàn toàn biến mất khi tiếu ân mở mắt đôi mắt to như cái chuông đồng của hắc toàn phong cũng mở ra theo đôi mắt to sáng ngời của nó lộ ra những thần thái khác thường dường như đó không phải là đôi mắt của ma thú mà là đôi mắt của nhân loại Trong đó bao hàm nhiều tình cảm phong phú Trong lòng Tiếu Ân vui mừng Giống như một người cha nhìn thấy con mình lớn lên Có một chút thở phào khi dỡ bỏ được gánh nặng trên vai Vỗ vỗ cái đầu to của Hắc Toàn Phong Đột nhiên Tiếu Ân cảm thấy có chút không hợp lý Cánh tay của mình dường như không đủ để vươn tới cái đầu to của nó Lùi về sau một bước Tiếu Ân thất kinh Ngay cả miệng cũng không mở ra được Trải qua khoảng thời gian mê man trong đau khổ Cái đầu của nó lại dài ra Thân hình dài 8 thước của nó được kéo dài ra, đột phá cực hạn thành 10 thước. Chỗ cao nhất trên sống lưng của nó thậm chí còn cao 3 thước. Trình thể thân hình của nó hoàn mỹ, những đường nét trở nên đẹp hơn, cả người không còn gây cho người khác cảm giác kinh hoàng dựng tóc gáy nữa, mà phát ra ánh sáng trói lệ, lân giáp tỏa ra ánh sáng trói mắt. Đầu của nó nhỏ hơn trước một chút, ban đầu chiếm cứ một phần ba thể thích, nhưng trải qua lần biến hóa này lại nhỏ đi một thước, chỉ bằng một phần 10 thân thể. Nhưng cái miệng khổng lồ của nó lại lộ ra hàm răng sắc bén. Năng lực cắn nuốt của nó không vì vậy mà yếu đi. Biến hóa lớn nhất là cái đuôi của nó. Đuôi của nó dài ba thước, kề sát mặt đất tuy thô mà tinh tế, khiến cho người khác cảm thấy sự hung hãn của nó. Tiếu ân có thể khẳng định, chỉ cần hát toàn phong nguyện ý, cái đuôi của nó mà quất xuống ngay cả vòng phòng hộ cấp 5 của ma Pháp Sư cũng bị đánh nát. Đương nhiên đó chỉ là sự biến hóa bề ngoài mà thôi chính thức khiến tiếu ân ngạc nhiên và vui mừng đó là trên người hắc toàn phong truyền đến hơi thở khổng lồ thậm chí còn vượt xa đại tát mãn lý kỳ và tứ tinh đại ma pháp sư dimitri nếu như tiếu ân không đoán sai trải qua lần lột xác này hắc toàn phong đã đột phá cực hạn cấp năm tiến giai thành ma thú cấp sáu nhẹ nhàng vẫy tay một cái thân thể hùng vĩ của hắc toàn phong chậm rãi đứng lên chân thấp chân cao bỏ tới bên cạnh hắn đôi mắt nó chớp động tinh quang há to miệng, thè cái lưỡi ra nhẹ nhàng liếm tay tiếu ân tiếu ân là một nam tử trưởng thành hắn buồn bực khi nắm tay mình bị lưỡi hát toàn phong liếm liền mềm nhũn như một viên kẹo đường không còn nhìn thấy được nữa thể tích đôi bên cách biệt nhau quá xa tiếu ân vỗ vỗ hát toàn phong nó lập tức nhu thuận ngậm mồm lại hít mắt hưởng thụ sự vuốt ve của tiếu ân lần lột xác tiến hóa này có thể nói cả quá trình tiếu ân đi cùng với nó chia sẻ một nửa thống khổ với nó cho nên cảm tình giữa hắn và nó tăng thêm một bậc không thể dùng quan hệ giữa ma sủng và ma pháp sư để hình dung nữa Hắc toàn phong, người tiến dài sao? Tiếu ân thuận miệng hỏi. Cái đầu to của nó liên tiếp gật gù, miệng nó phát ra âm thanh như lôi hống, dường như để nịnh nọt tiếu ân. Trong phòng truyền đến từng tràng âm thanh, hơn nữa có xu thế ngày càng lớn, tiếu ân vội vàng ngăn Hắc toàn phong gầm rú. Thanh âm của nó rất lớn, dường như không kém ma thú công kích bằng sóng âm, mặc dù ma pháp động được ngưng thổ thuật gia cố, nhưng vẫn bị đại ma thú này phá hư, giống như bùn đất, không chịu được một kích thanh âm của hắc toàn phong lập tức kinh động đám người kim cùng một lúc năm tên đệ tử của tiếu ân dũng mãnh tiến vào phòng bọn họ nhìn thấy hắc toàn phong và tiếu ân thì lộ ra vẻ mặt tươi cười tiếu ân nhìn bọn họ thấy trong mắt mỗi cá nhân đều có vẻ uể oải ngay cả khuôn mặt bọn họ cũng có vài phần tiêu tụy xem ra mình và hắc toàn phong chịu khổ mấy ngày mấy tên này cũng không ngủ được một ngày nào sư phụ chúc mừng kim tiến lên một bước vui vẻ nói tiếu ân khẽ gật đầu nhận lời chúc mừng của hắn sư phụ hắc toàn phong nó tiến dai rồi sao đức lỗ phu sợ hãi than kỳ thực giờ phút này nhìn thể tích và năng lượng dao động kinh khủng trên người hắc toàn phong trong lòng mọi người đã sớm có đáp án nhưng không nghe được sự khẳng định của tiếu ân trong lòng bọn họ vẫn còn một tia nghi ngờ tiếu ân cười cười nói không sai nó đã tiến dai mọi người nhìn nhau đồng thời hoan hô một tiếng vỗ tay chúc mừng hắc toàn phong cũng mấp máy miệng Xem bộ dáng của nó, dường như cũng muốn mở miệng chúc mừng. Nhưng nhìn đôi mắt tức giận của Tiếu Ân, nó lập tức ngậm miệng lại, đôi mắt tràn ngập sự ủy khuất. Tiếu Ân giờ khóc giờ cười nhìn nó, loại khí tức của oán phụ không nên xuất hiện trên người nó, quả thực khiến người khác không biết nên khóc hay nên cười. Tốt lắm, sau khi ra ngoài, ta sẽ để ngươi giống. Tiếu Ân bất đắc dĩ nói, đôi mắt khác toàn phong sáng lên, thân hình lập tức chớp động, chạy ra ngoài như cơn gió. Động tác của nó cực nhanh. Hoàn toàn trái ngược với thân hình to lớn của nó, cho đến khi nó rời khỏi phòng, mọi người mới cảm nhận được một cơn gió thổi qua gò má. Sắc mặt mọi người biến đổi, đồng thời kêu một tiếng. Không tốt, thân thể Hắc Toàn Phong chẳng những dài ra, ngay cả chiều cao cũng gia tăng một ít. Mặc dù sự gia tăng đó không thể so với chiều dài, nhưng dù thế nào thì cửa động cũng không dung nạp được chiều cao của nó. Cho nên Hắc Toàn Phong vừa rời đi, trong đầu mọi người hiện lên một ý niệm kỳ dị. Đại ma thú to đầu kia sẽ phá nát mọi vật trong phòng. Song ngoài ý niệm của mọi người, bên ngoài không truyền đến tiếng động gì. Ngược lại sau vài hơi, một tiếng giống kinh thiên động địa của ma thú truyền đến, ngay cả ở trong ma pháp động vẫn khiến người khác sợ hãi trước uy thế mãnh liệt của nó. Tiểu Ân đi ra ngoài trước, dọc đường đi không nhìn thấy cửa phòng bị tổn hại gì cả, trong lòng mọi người thấy kỳ lạ, nó làm thế nào mà xuyên qua cửa phòng chỉ cao hai thước rưỡi chứ? Đợi bọn họ ra khỏi ma pháp động, ánh mặt trời đã chiếu rọi. Hắc Toàn Phòng đã sớm bay đi xa. Nó bay đến chỗ sâu trong dãy núi Ishtar, tận tình gầm rú trên không trung. Mặc dù cách nhau khá xa, nhưng âm thanh đó vẫn truyền tới tai mọi người, mang theo một loại lực lượng chấn nhiếp lòng người. Sư phụ, thanh âm này là ma pháp công kích sao? Carter kinh ngạc nói. Nghe âm thanh này, trong trái tim con sinh ra một loại ý niệm không dám đối địch. Đúng vậy, nghe nói phi thiên Hắc Giáp tích không có thiên phú ma pháp đó. Kim không thể giải thích được nói. Có phải là do hắc toàn phong biến dị, đôi mắt tiếu ân mờ mịt nhìn về phía trước, đôi mắt hắn không có bất cứ mục tiêu gì, bởi vì toàn bộ tâm thần của hắn đều đầu nhập vào những điều tâm đắc về ma pháp của Maren. Trong toàn bộ những điều tâm đắc về hạ cấp ma pháp, Maren từng nhắc qua, hễ là âm thanh mang theo lực lượng ma pháp, khiến người khác có cảm giác sợ hãi, đều là những thượng cổ sinh vật. Đó là những sinh vật mạnh mẽ, ngoài thần linh ra thì nó là loại sinh vật cường hãn nhất. Bọn chúng có được thân thể vô kiên bất toái. Không có gì mà bọn chúng không biết, tri thức uyên bác hơn mọi ma pháp sư. Chủng tộc đó gọi là Long tộc, âm thanh vọng từ miệng bọn chúng có năng lực uy hiếp tất cả sinh vật, được gọi là Long ngâm, rồng gầm. Nhưng cách đó mấy vạn năm trước, chủng tộc cường đại đó đã biến mất, nghe nói là hưởng ứng lời kêu gọi của Long thần, rời khỏi đại lục này. Mặc dù Long tộc đã rời đi, nhưng Á Long tộc mà bọn chúng lưu lại không có rời đi. Chỉ có điều, dòng thời gian trôi đi, Long huyết trong cơ thể Á Long tộc trở nên mỏng manh không ngừng thoái hóa, uy lực không bằng trước nữa. Nhưng dù là như thế, hễ là sinh vật Á Long thì đều có địa vị trí cao vô thượng. Nếu kỵ sĩ loài người được Á Long đồng ý, như vậy hắn có thể trở thành nhân vật đỉnh cao của loài người, có thể sánh vai với ma đạo sĩ trở thành Long kỵ sĩ. Chỉ là, người có thể đạt được loại vinh quang đó quá ít, ngay cả trong lịch sử cũng không có mấy người. Yên lặng cảm thụ tiếng giống của Hắc Toàn Phong, trong lòng Tiếu Ân không ngừng rung động. Trong ấn tượng của hắn, Dường như chỉ có một loại ma thú phát ra âm thanh kinh tâm động phách như thế, đó chính là ma thú cấp 5 hỏa sơn hồng trĩ ở hồ Stanko. Trừ nó ra, ngay cả sa mạc vương Idicalon cũng không làm được như thế. Mặc dù Idicalon có thể lấy thực lực siêu cường, tiến hành áp súc không gian phát ra tiếng huýt sáo, thể hiện ra uy thế cường đại hơn hắc toàn phong và hỏa sơn hồng trĩ. Nhưng tiếng huýt sáo của Idicalon lại không có khí thế ngạo nghễ thiên hạ như hai loại sinh vật trên. Đó là một loại khí thế, trong thiên hạ này, duy nhất chỉ có ta là độc tôn. Dường như đó là sự truyền thừa, có năng lực áp đảo mọi thứ. Có loại lực lượng này, dù có vượt bậc khiêu chiến, dường như cũng không khó. Nhưng Hỏa Sơn Hồng chỉ có được tiếng lêu nhiếp lòng người thì còn có thể giải thích, còn hắc toàn phong thì sao? Tại sao phi thiên hắc giáp tích lại có âm thanh như vậy? Trong lúc nhất thời, lông mày Tiếu Ân nhíu lại, một lát sau, Tiếu Ân giơ tay chặn lại nói, các ngươi nhớ kỹ. Sau này dù dưới bất cứ tình huống nào cũng không được bàn luận về chuyện này. Đám người kim đồng thời dùng mình, những chuyện mà Tiếu Ân thận trọng rất ít, nhưng mỗi lần phát sinh, bọn họ không dám khinh thường. Nhìn thấy mọi người đáp ứng, Tiếu Ân thuận miệng hỏi vài câu, sau đó hỏi những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian mình rời đi. Kỳ thực cũng không có chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh, mỗi ngày đám người kim đều khổ luyện. Nếu như không phải đột nhiên hắc toàn phong xảy ra chuyện, có lẽ bọn họ vẫn sống như bình thường nhưng điều tiếc nuối duy nhất đó là trứng hoàng kim sa trùng chưa có dấu hiệu nở phỏng chừng trước kia lấy quá nhiều năng lượng hoàng kim nên mới dẫn tới hậu quả này khẽ thở dài một tiếng tiếu ân nhận lấy trứng hoàng kim sa trùng từ tay kim thu vào trong vòng cổ thứ này cứ chậm rãi bồi dưỡng thôi nóng lòng cũng không được lúc đầu hắn hy vọng lấy được nước miếng của hoàng kim sa trùng để chế tạo nước thuốc thần kỳ có thể nhanh chóng khôi phục lại lực lượng tinh thần nhưng lần này đi hắn có được một ít ám kim tinh thạch từ juliana Có thư đó, hắn đã thỏa mãn, cho nên đối với chuyện về trứng hoàng kim sa trùng, hắn có thể tạm bỏ qua. Giải thích vài câu, Tiếu Ân để đám người vào trong ma pháp động. Đoạn thời gian vừa rồi, bọn họ cũng không dễ chịu, hiện giờ nếu hắc toàn phong tiến hóa thành công, tự nhiên phải để cho bọn họ nghỉ ngơi. Tất nhiên, Tiếu Ân đuổi bọn họ đi là có chút tâm tư, hắn không muốn ai phát hiện ra thung lũng thần bí kia. Đuổi đám người kim đi nghỉ ngơi, Tiếu Ân lập tức thi triển phong tường thuật bay lên không trung ngoài ý muốn đột nhiên tiếu ân phát hiện khi mình điều khiển khí lưu dường như có một sự thể ngộ khác trong lòng hắn khẽ động tốc độ lập tức tăng lên cảm giác đón gió phi lên tốc độ tăng tới cực hạn khiến tâm tình tiếu ân thoải mái hắn bay qua người hắc toàn phong vẫy tay một cái bay về chỗ sâu trong dãy núi ishata hắc toàn phong bất mãn kêu lên một tiếng hai cánh mở ra giống như một tia chớp màu đen trong nháy mắt đuổi theo tiếu ân không vội không chậm lao về phía trước Phương hướng mà một người một thú đi tới là vụ cốc thung lũng xương mù thần bí. Nếu như chỉ có một mình tiếu ân phi hành, ít nhất phải mất một giờ, nhưng tốc độ hôm nay của hắn khác so với quá khứ, nhanh hơn trước rất nhiều, cho nên chỉ cần nửa giờ, hắn đã tới phía trên sơn cốc thần bí đáng sợ. Trong lòng hắn vạn phần kinh ngạc, tại sao mới có vài ngày, tốc độ phi hành của mình lại nhanh như vậy. Kỳ thực điều này không quan hệ gì tới lực lượng tinh thần, mà do hắn chuyển hướng khí lưu trên không trung tốt hơn mà thôi. Bởi vì cảm xúc này thình lình xảy ra, nên hắn mới có thể phi hành với tốc độ cao như thế. Chớp mắt, Tiểu Ân đã thấy Hắc Toàn Phong đang gật gù đắc ý ở bên người, nhãn tình nhất thời sáng lên. Khi trợ giúp thân thể nó đột phá, tinh thần của hắn và nó đã gắn thành một thể, giúp nó thừa nhận một nửa thống khổ. Trong đoạn thời gian đó, hắn cũng thu được không ít kỹ năng phi hành của Hắc Toàn Phong. Loại ý thức trao đổi này không rõ ràng, gần như có thể nói là tiềm thức, nhưng ngoài sự giải thích đó ra, hắn thực sự không nghĩ ra nguyên do gì nữa trung quy không có khả năng ngủ một giấc xong thì cảm ứng trở nên linh mẫn nếu thực sự là như thế thì ai ngủ nhiều người đó sẽ thành thiên hạ đệ nhất cái đuôi to của hắc toàn phong chỉ xuống dưới tiếu ân không nhịn được cười mang nó tiến vào vũ cốc trong vũ cốc tầm nhìn chỉ còn năm sáu thước trong vũ cốc có một thạch bích cao tầm hai mươi thước không biết thạch bích này do vật gì tạo thành tóm lại hắc toàn phong rất chú ý tới khối thạch bích này tiếu ân rút đại kiếm Đang định tiến lên để chém Nhưng cảm thấy bên người có một trận gió lốc Hắc Toàn Phong đã đi trước hắn một bước Cái mồm to đầy máu của nó hung hăng cắn về vách đá Cái miệng của nó mặc dù nhỏ đi một chút Nhưng năng lực cắn nuốt không hề giảm đi Một cái cắn cũng có lực mấy ngàn cân Một âm thanh trong trẻo vang lên Vốn tưởng thạch bích không thể phá được lại Bị nó không nhân nhượng cắn nát Tiếu ân lắc đầu, thu hồi đại kiếm Trước kia Hắc Toàn Phong có một cảm giác Sợ hãi trời sinh với tấm thạch bích này Mặc dù rất thèm thuồng những viên đá trên thạch bích, nhưng nó không dám tiến lên thu lấy, mỗi lần đều phải nhờ Tiếu Ân động thủ hộ nó. Nhưng sau lần tiến hóa này, can đảm của nó lớn hơn rất nhiều, không cần sự hỗ trợ của Tiếu Ân, trực tiếp cắn xé ăn. Đột nhiên Tiếu Ân nhớ tới một chuyện, vội vàng nói. Tiểu Hắc, nếu như lát nữa người té xỉu, ta chỉ có thể đem ngươi vào đông miên không gian thôi đó. Hắc toàn phong sảng khoái gật đầu, tiếp tục cắn xé, nhưng khiến Tiếu Ân cảm thấy ngạc nhiên đó là... Số lượng lần này nó nuốt lớn hơn trước 20 lần, nhưng tinh thần vẫn sáng láng, không có dấu hiệu buồn ngủ. Tiểu Ân mở to hai mắt, xem ra sau khi nó tiến hóa, không chỉ thực lực và lòng can đảm đề cao lên, ngay cả năng lực kháng cự buồn ngủ cũng tăng lên nhiều. Chậm rãi tiến lại gần thạch bích, Tiểu Ân vươn tay, chậm rãi vuốt ve những chỗ chưa bị hắc toàn phong cắn trên thạch bích. Nhiệt độ trên thạch bích cực thấp, giống như một khối băng gây cho hắn một cảm giác lạnh lẽo. Ngẩng đầu nhìn lên, vẫn là một mảng xương mù không nhìn thấy tầm mắt của tiếu ân không cách nào xuyên thủng tầng sương mù ngay cả khi hắn thêm ưng nhãn thuật vào cũng như thế dường như trong sương mù có một loại lực lượng thần kỳ khiến cho nguyên tố ma pháp không thể tiến vào do so dự một chút hai chân tiếu ân chậm rãi trèo lên thạch bích hắn muốn nhìn toàn cảnh của khối thạch bích muốn biết tại sao khối thạch bích này lại hấp dẫn hắc toàn phong như thế hơn nữa trong đáy lòng của hắn còn có sự nghi hoặc sở dĩ hắc toàn phong có sự biến hóa thần kỳ như thế Có phải là do liên quan tới khối thạch bích này không? Từ từ, Tiếu Ân trèo tới nửa khối thạch bích, đạt độ cao hơn 10 thước, dù hắc toàn phong có dựng đứng cái đuôi lên cũng không với tới được. Xong tới chỗ này, trong lòng Tiếu Ân sinh ra cảm giác sợ hãi cực lớn, áp lực mà khối thạch bích gây cho hắn càng ngày càng tăng lên. Vài giọt mồ hôi chảy trên đầu hắn xuống, dọc theo sống mũi chảy xuống môi hắn. Hơi hơi liếm một chút, mùi vị đặc biệt của mồ hôi khiến cả người hắn run rẩy. Đây là cảm giác gì Khuôn mặt tiếu ân lộ vẻ khổ sở, hắn dường như cảm thấy trước mặt mình không phải là một ngọn thạch bích lạnh như băng, mà là sa mạc vương vĩ đại, y đi ca lân. Hàm răng cắn vào nhau, tiếu ân sáng suốt buông tha dục vọng của mình. Hắn có cảm giác, nếu cứ tiếp tục tiến lên cao, như vậy áp lực mà hắn phải đối phó sẽ vượt xa khi đối mặt với y đi ca lân. Khi đó nếu một khi mất đi khống chế, hoặc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy cái mạng nhỏ của hắn phải đặt lại ở chỗ này. Cho nên hắn chuyển hướng. Bay dọc theo sườn của thạch bích. Nói thật, hắn sớm muốn muốn tìm hiểu ngọn nguồn của thạch bích, nhưng mỗi lần muốn hành động, lại bị một loại áp lực không hiểu đè ép xuống. Ngay cả hắn, cũng không cách nào chống lại loại uy áp phi nhân loại này. Tuy nhiên, cách thạch bích càng xa, áp lực càng nhẹ, nếu tới gần thạch bích, như vậy hắn sẽ chịu một áp lực cực lớn. Không ngừng bay qua thạch bích, hắn đã bay được vài vòng quanh thạch bích. Bên cạnh lỗ tai của Tiếu Ân, có mấy con ruồi máy đang lẳng lặng chụp ảnh. Bởi vì nơi này có hoàn cảnh đặc thù, cho nên Tiếu Ân không để ruồi máy thoát ly khỏi tầm mắt, trời mới biết trong đám xương mù đó phát sinh biến hóa gì. Nếu mấy còn ruồi máy bị tổn hao, ngay cả khi hắn biết được lai lịch của nơi này, cũng không bù đắp được cái mất. Làm xong mọi việc, trở lại chỗ cũ, Tiếu Ân phát hiện Hắc Toàn Phong đã đình chỉ việc ăn thạch bích. Nhưng trên mặt đất là một mảnh bừa bãi, rất nhiều hòn đá chất trồng cùng một chỗ. Thấy Tiếu Ân xuất hiện, Hắc Toàn Phong cao hứng tiến lên, thân hình mười thước của nó như một tòa núi nhỏ rất nhanh di rộng tới trong nháy mắt đã tới bên người tiếu ân tiếu ân khẽ lắc đầu cũng may nó còn biết suy nghĩ nếu thực sự không để ý cứ thế tiến lên chắc chắn mình sẽ mất mạng cái đuôi của hắc toàn phong lay động đầu hướng về phía đống đá tiếu ân nao nao nhất thời hiểu được ý của nó không khỏi mắng vài câu nhưng vẫn lấy ra vòng tay không gian thu đống đá vào hiệu suất cắn xé của hắc toàn phong hơn xa đại kiếm của tiếu ân trong cùng một khoảng thời gian Tiếu Ân chỉ có thể kiếm được nhiều nhất 3 khối thạch bích, nhưng nó lại kiếm được 300 khối. Có nhiều thạch bích như vậy, đủ để Hắc Toàn Phong hưởng dụng trong một khoảng thời gian dài. Thu dọn xong, mang theo nó trở về ma pháp động. Khí thế của Hắc Toàn Phong cực kỳ cường đại, vừa mới xuất hiện ở cửa động, đám người kim đã cảm ứng được, nhất thời lao ra đón nó. Trường 47, nửa năm chuẩn bị, sư phụ, đám người kim gọi Tiếu Ân, nhưng ánh mắt vô tình liếc nhìn thân hình to lớn của Hắc Toàn Phong tiếu ân khẽ gật đầu nhưng không để ý chút nào dù là ai nhìn thấy hắc toàn phong đều sinh ra cảm giác sợ hãi vỗ vỗ cái đầu to của hắc toàn phong tiếu ân nói vào đi thôi hắc toàn phong cúi đầu đi vào trong cửa động ma pháp động của tiếu ân đã trải qua ba lần xây dựng nguyên nhân chủ yếu là do ma thú to lớn này trước kia ma pháp động cao khoảng bốn thước cửa phòng thì cao hai thước nếu trước kia thân hình của hắc toàn phong chỉ dài tám thước tự nhiên có thể dễ dàng xuyên qua cửa đá Nhưng hiện giờ thân thể của nó đã vượt qua cực hạn, cho nên ánh mắt của mọi người đều tò mò, nhìn xem nó làm sao đi qua mà không làm hư cửa. Lúc này động tác của Hắc Toàn phong không nhanh, cho nên tất cả mọi người đều nhìn rõ. Thân thể to lớn của nó chui vào cửa đá, mắt thấy nó sắp đụng phải trần nhà, thì thân hình của nó đột nhiên kéo dài ra, dường như lùn đi. Quá trình này rất tự nhiên, không có chút miễn cưỡng, cho đến khi thân hình của nó xuyên qua cửa đá, mới từ từ khôi phục lại. Mọi người nhìn nhau không thể tưởng tượng được thân thể của nó lại co giãn như vậy. Tiếu ân than nhẹ một tiếng nói, Kim, từ ngày mai, chúng ta sẽ cải tiến xây dựng lại. Vâng, mấy tên đệ tử xác nhận, đối với đề nghị này, không có ai phản đối cả. Về tới phòng của mình, Tiếu ân đóng cửa đá, đội mắt kính, tiến vào không gian hư cấu. Nhất hào, rồi máy ghi lại được gì? Đã sửa lại ghi chép. Nhất hào hưng phấn nói. Sau đó, trước mặt Tiếu ân xuất hiện một bộ hình ảnh giả thuyết, bộ hình ảnh này giống như thật Hơn mười thước còn lại giống như thân hình của một sinh vật, nhất thời khiến người khác cảm nhận áp lực cường đại. Phía trên hình ảnh, có rất nhiều sương mù, nhưng lờ mờ có thể thấy được điểm cao nhất của Thạch Bích, từ đó Tiếu Ân có thể suy đoán ra độ cao của Thạch Bích. Nhìn hình ảnh này một lúc, sắc mặt Tiếu Ân ngưng trọng lên, đồng thời trong mắt của hắn lộ ra vẻ kinh hãi. Nếu ở trong sương mù, hắn không nhìn được toàn cảnh Thạch Bích, bởi vì trong hoàn cảnh đó, căn bản không ai có thể tính tâm. Nhưng ở chỗ này thì khác. Sử dụng ruồi máy ghi lại hình ảnh nơi đó, hơn nữa còn xem nó ở trong nhất hào không gian, nhất thời nửa khối thạch bích còn lại hiện ra trước mắt hắn. Khối thạch bích này không biết có phải do trời sinh ra hay không, nhưng nhìn toàn cảnh, ngoại hình của nó dường như là một sinh vật to lớn. Sinh vật này có cái đuôi dài, hơn nữa còn có một đôi cánh lớn ở sau lưng. Tiếu ân nhẹ nhàng liếm đôi môi khô khốc, thấy đầu cửa thú này, ngay cả ở trong không gian hư cấu, hắn cũng không kiềm chế được vô thức làm ra một số động tác. Nhất hào Rốt cuộc nó là vật gì? Không biết nhưng căn cứ theo suy đoán của tôi, dường như đó là siêu cấp sinh vật bị hóa đã. Siêu cấp sinh vật, đúng, mặc dù sinh vật này tử vong, nhưng trên người nó vẫn có năng lượng dao động cường đại, cấp bậc dao động đó là của cường giả có tần suất cố định. Nhất hào dừng một chút, dường như có chút hoài nghi nói. Nhưng loại tần suất này quá cường đại, dường như đã vượt qua phạm trù dung nạp của thế giới này. Tiếu ân hít sâu vào một hơi, nói, ta hiểu rồi, khi nó còn sống là một sinh vật. Hơn nữa còn là một sinh vật siêu cấp kinh khủng. Nhắm nửa con mắt, nghĩ tới trên không trung có loại sinh vật này, trong lòng tiếu ân run lên. Sinh vật này chết rồi mà vẫn có áp áp vượt cả Edicalan, như vậy khi nó còn sống thì sao chứ? Rốt cuộc cường đại tới tình trạng nào? Dù nó có cường hãn tới đâu thì nó cũng đã bị hóa đá. Chỉ là hắn không hiểu, sinh vật này sau khi chết thì hóa đá hay bị người khác dùng pháp thuật cường đại hóa đá? Nếu như là giả thuyết sau thì thế giới này quả thực đáng sợ. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, nhẹ nhàng nhấp nhô lồng ngực, dường như không làm như thế thì không thể nào đè nén sự khẩn trương trong lòng lại. Nhưng ánh mắt của hắn vừa chuyển, thấy đống thạch bích bừa bãi, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác dở khóc dở cười. Hắc toàn phong, nguyên từ trước tới nay những hòn đá mà nó ăn đều là thân thể của sinh vật cường hãn. Có lẽ do nguyên nhân này nên nó mới sinh ra đột biến, chẳng những đột phá cực hạn của bản thân, lại còn sở hữu được lực lượng của chủng tộc khác. Vừa nghĩ tới tiếng rồng gầm. Trong lòng Tiếu âm mơ hồ biết được lai lịch của sinh vật hóa đá. Mặc dù không nhìn thấy toàn cảnh, nhưng Tiếu ân có thể khẳng định, nó chính là một con rồng. Đương nhiên hắn cũng không biết con rồng đó đã chết bao năm rồi. Hác Toàn Phong lại ăn một con rồng, nếu để lộ chuyện này ra ngoài, chỉ sợ dãy núi Ishta không còn yên bình nữa. Rời khỏi không gian hư cấu, Tiếu ân lấy ra đống ma pháp lục thư, sử dụng lực lượng quét qua một chút, sau đó lại tiến vào nhất hào không gian mấy thứ này hắn đổi được ở ma pháp công hội nhất hào sử dụng bí pháp phục chế tiềm thức phục chế lại nội dung của lục thư tiếu ân xem qua một chút quả nhiên chỉ là nguyên tố hệ cấp năm cấp sáu bình thường trong đó có vòng phòng hộ cấp năm mà tiếu ân khao khát ma pháp cấp năm trong thế giới ma pháp có tác dụng trọng yếu có thể nói từ cấp năm trở xuống đều là những ma pháp đơn giản cho dù là ma pháp cấp ba hay cấp bốn cũng thế nhưng một khi ma pháp đạt tới cấp năm như vậy dù thi triển khó khăn nhưng uy lực của ma pháp lại được đề cao lên. Ví dụ như ma pháp phòng phòng hộ cấp năm, chẳng những có năng lực phòng ngự ma pháp, còn có công năng phòng ngự vật lý. Dưới tình huống này, cho dù đối mặt với võ sĩ và cung tiến thủ, thích khách, dựa vào vòng phòng ngự cấp năm cũng có thể ngăn cản. Cho nên chỉ có pháp sư có vòng phòng hộ ma pháp cấp năm mới được gọi là khắc tinh của võ sĩ. Nhưng ma pháp cấp năm quá cường đại, rất khó để làm phép. Từ cấp năm trở xuống, phần lớn có một lộ tuyến bằng phẳng. Nhưng ma pháp cấp 5 lại giống ma pháp nguyên tố triệu hoán hệ, có lộ tuyến hình lập phương. Mặc dù lộ tuyến lập phương đó không rõ ràng, nhưng giống với trò chơi 3D ở thế kỷ 21. Nhưng chỉ khác nhau điểm đó lại khiến cho việc học tập ma pháp khó khăn hơn mấy lần. Trong hàng ngũ tam tinh ma pháp sư, ít nhất có 7 phần 10 số người do không nắm được đặc tính lập phương, nên cả đời dừng lại ở cảnh giới tam tinh ma pháp sư. Chỉ pháp sư có đủ thực lực và thiên phú chắc tuyệt mới có thể từ từ học tập, nắm trong đồ án lập thể này. Đương nhiên, uy lực của ma pháp cấp 5 cũng gia tăng tương ứng, không nói đến ma pháp phòng ngự, ngay cả ma pháp công kích cũng có uy lực siêu cường như nhiều hệ hỗn hợp với nhau. lướt mắt qua một lúc, khóe miệng Tiếu Ân mỉm cười. Trong những ma pháp này, ngoài hai ma pháp cấp 6, hắn có thể học những ma pháp còn lại. Đương nhiên, đối với ma pháp sư thì trong số ma pháp cấp 5, trọng yếu nhất là vòng phòng hộ. Tiếu Ân vội vàng nhìn qua kết cấu lập thể đồ, nói thật. Nếu luận về độ khó khăn thì chỉ ngang với ma pháp nguyên tố triệu hoán hệ cấp 3 viêm ma mà thôi. Chỉ có điều, chiều dài của nó dài hơn mà thôi, yêu cầu lực lượng tinh thần cũng lớn. Hơi nhắm hai mắt lại, trong đầu hồi tưởng lại lộ tuyến ma pháp, mặc dù chỉ mới nhìn lần đầu tiên, nhưng đại khái hắn đã có một chút ấn tượng. Dù sao việc tập luyện quảng bá thể thao cũng không uổng phí, giúp hắn có tố chất thân thể cường đại và trí nhớ chắc tuyệt.